Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Sau đây là bộ truyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 74 Chương 731 Nghi ngờ 2 Chính nhiên đúng là có lần chơi ác trương tĩnh, da vẻ nghèo khó, lúc đó đùa vui thôi, y chẳng có ý gì, nhân cơ hội này giải thích, nhận 10 vạn học bổng. Không có nghĩa là tôi vì tiền mà chọn đại học Nam Trung, Nhiều phóng viên lười biếng nghe tin này tựa bịa ra câu chuyện lâm ly bi đát mà đa phần mọi người thích tin như thế. Nhưng tôi chẳng thể gặp ai cũng nói, mấy bài báo đó nói linh tinh đấy, nhà tôi không thiếu học phí, thậm chí rất giàu có. Trương Tĩnh lại hỏi, vậy chuyện cậu có bạn gái cũng là lừa dối luôn hả? À, trình nhiên giờ hiểu hết rồi, tất cả bóng đèn trong đầu đều sáng lên. Đối với chuyện tình cảm, hiện giờ y cũng có hiểu biết kha khá. Có phải bạn cùng phòng của chị cho rằng, Tôi muốn lấy sự thương hại và nhân lúc chị không để phòng để ra tay không. Cho rằng đây là thủ đoạn tiếp cận chị. Cho nên trong mắt chị, giờ tôi là người âm hiểm xảo trá vô sỉ. Trương tĩnh lãnh đạm nói, đúng thì sao, không đúng thì sao. Trình nhiên nhún vai, y tiếp xúc với nữ sinh đủ nhiều rồi. Giờ chẳng lạ gì khi một đám con gái tụ tập với nhau, chuyện gì cũng moi ra được. Không có thành có tưởng tượng đủ điều, tôi tin cậy ngay không sợ chết đứng. Cố gắng giải thích chưa chắc chị đã tin. Nhưng tôi phải xin lỗi chị, đáng lẽ tôi nên nói rõ từ đầu, không phải tôi không có tiền, chỉ là nổi hứng đùa nghịch nhất thời, làm chị hiểu lầm tôi. Nói rồi lấy di động ra, chị xem, trên đường đi tôi đang soạn tin nhắn, lần trước chị trả tiền xem phim cho phòng tôi. Nên tôi định mời các chị ăn cơm, không phải là vì muốn sòng phẳng rạch giòi tiền bạc, mà nghĩ có qua có lại thôi. Bình thường để chị trả tiền cũng vì tôi biết điều kiện chị không kém, ai tiện thì trả, mà chị lại luôn ăn xong trước tôi. Chỉ có thế thôi, nhà tôi thực sự rất giàu, thế nên tôi mới không để ý chuyện tiền. Bạc, Trương tĩnh hít sâu một hơi, sau đó thở hát ra, cậu biết không, từ sớm tôi phát hiện một vấn đề, mỗi khi cậu nói chuyện gì đó một cách nghiêm túc thì quá nửa là không đáng tin. Vậy là cậu không như tôi nghĩ ban đầu. Cô gái như Trương Tĩnh có thể nóng nảy thẳng thường đấy, nhưng mỗi khi có thành kiến, nó sẽ giống hiệu ứng domino, xô ngã toàn bộ nhận thức. Có trách thì trách bạn thân khi đó nổi hứng bất chợt, cuộc đời này nhiều khi chẳng thể đoán trước được như thế đấy. Đôi khi là một câu đùa vô tâm không ảnh hưởng gì, lúc vạch trần ra có khi là chuyện vui trong cuộc sống. Nhưng có thể thành chất gây lên men cho hồ nghi và xa lạ, chuyện ăn cơm để sau đi. Trương Tĩnh hời hợt nói, gần đây tôi bận lắm. Khi nào rảnh hãng nói? Câu này đại biểu kỳ thực đối phương hứng chí không cao với việc gì đó, người ta thực ra tự quyết rồi, còn có cả thành phần xa lạ. Vậy là quan hệ hai người quay lại thời trước giải phóng. Có câu bạn bè với nhau có chuyện không cần giải thích, chỉ cần thông cảm và lý giải cho nhau là được, nhưng thực tế, đa số nếu không nói sẽ không được lý giải. Dù gì hiểu lầm là có thật, mình cũng đã không đúng, cho nên xứng đáng nhận nghi ngờ và lạnh nhạt của người ta. Trình Nhiên chẳng còn cách nào, điều cần nói cũng nói rồi, thở dài gật đầu, được. Trương Tĩnh khi nói ra câu gần đây tôi bất lắm, khi nào rảnh hãng nói, Trình Nhiên không phản ứng như cô nghĩ, mặc dù không chống đợi Trình Nhiên hạ mình lấy lòng xin lỗi. Nhưng ít nhất phải có biểu hiện gì chứ, cậu ta chỉ hơi thất vọng rồi chấp nhận, khiến Trương Tĩnh càng thất vọng. Khiến cả ngày hôm đó làm việc và học tập, cô đều ở trong một trạng thái không được tập trung cho lắm. Lúc lấy nước lạnh rửa mặt nhìn bản thân trong gương Cô nhắc bản thân Phải lấy lại tinh thần Trình nhiên tự chúc lấy trái đắng Cậu ta phải bị trừng phạt chứ Còn Nửa điểm nữa Trải qua chuyện này tâm tư của cậu ta đã bị phơi bày Còn cô thời gian này nhiều tâm sự Nhất thời không muốn tham gia vào quan hệ phức tạp Thôi Đợi thời gian nữa rồi nói Vậy là hơn nửa tháng cứ thế qua đi Vào ngày 17 tháng 11 năm 2000 Trung tâm Thông tin Internet và Bộ Sản nghiệp Thông tin liên tục đưa ra quy định liên quan quản lý và phục vụ mạng Internet. Lý Minh Thạch, trình tề liên tục bôn ba giữa Bắc Kinh, Nam Châu, Thành Đô, tham dự hội nghị, khảo sát nghiên cứu. Cũng trong tháng này, China Mobile đưa ra kế hoạch mạng Montanet. China Mobile dựa vào mô hình Y, mốt do nhà thiết kế Nhật Bản đưa ra đầu tiên, hợp tác nhà cung cấp nội dung, cung cấp dịch vụ game, tải ảnh, manga, âm nhạc. Sau đó bên vận hành thu phí và chia phần trăm. Trong danh sách ký kết ban đầu, không chỉ có cơ quan mà còn có âm nhạc thiên hành. Chia thu nhập tỷ lệ 15-85, phía cung cấp dịch vụ chiếm phần lớn. Cùng lúc đó, Đoàn Nghệ thuật Thanh Hoa Nam Hạ biểu diễn kịch vũ đạo thần kỳ thiên lộ ở trong hội trường có thể dung nạp cả nghìn người của Đại học Trung Nam. Bối cảnh của bộ ca vũ kịch này là câu chuyện kiến thiết đường sắt trên cao nguyên thanh tạng sau khi Trung Quốc thành lập. Thể hiện tinh thần đưa lên cao nguyên cơn gió sắt, nối cả lạp tát với Bắc Kinh, lính đường sắt và đồng bào người tạng hiến dâng cả tuổi trẻ và thanh xuân. Không chỉ sinh viên đại học Trung Nam, còn có giáo viên sinh viên xung quanh tới xem. Vờ kịch này mới đầu sáng tạo ra ở Thanh Hoa được khen ngợi không ngớt, cho nên đoàn nghệ thuật họ khởi động lưu diễn. Nam Châu là địa điểm thứ tư, nghe nói sang năm tới Mỹ, Canada, Anh biểu diễn, thanh danh rất lớn. Khi người phòng 409 cầm vé tới xem, thấy dòng người đông nghìn nghịt đổ về phía hội trường, nghe thấy xung quanh có tiếng bàn tán. Đã bảo mọi người tới sớm rồi mà, xem đi giờ đã đông như thế. Lý Duy sốt ruột nói, hắn, thúc giục mấy tên bạn cùng phòng rồi, đám đó cứ nói vội gì, giờ thì thế này đây, có vé mà, việc gì phải sợ. Lão quách phe phẩy vé, nhón chân lên nhìn, không biết đại duy tới chưa. Vương Tân Bác đi đón bạn gái cao duyệt rồi, bạn gái hắn học vũ đạo, rất muốn xem nhưng không mua được vé. Vương Tân Bác chu đáo mua hộ, trước đó đi đón người. Sau khi thương lượng, ba tên còn lại quyết định gạt bỏ nghĩa khí, không đợi nữa. Dù sao Vương Tân Bác vì muốn ngồi cùng bạn gái nên vé không cùng chỗ bọn họ. Ba người trình nhiên phải nhích từng bước mới vào được bên trong, dọc đường thấy rất nhiều người hội sinh viên, từ duy trì trật tự tới kiểm vé đều là người bọn họ. Trương Tĩnh còn làm MC, mặc chiếc váy dạ hội màu tím nhạt, đang cầm tờ giấy cùng bên tổ chức đối chiếu chi tiết lịch trình. Gần đây hai bên quan hệ lãnh đạm hơn nhiều, Trương Tĩnh không còn quan tâm hỏi han chuyện hội thiên hành nữa, không còn ngày ngày có sư tỷ dưỡng nhãn để mong đợi nữa, trình nhiên bị cả phòng chỉ trích. Tất nhiên một phần có liên quan tới hội sinh viên chủ bị và ngay đón đòn nghệ thuật Thanh Hoa, tham dự buổi biểu diễn hôm nay có vài nhân vật lớn. Dẫn đội phía Thanh Hoa là phó bí thư Đảng ủy Còn có cả nguyên phó tổng chỉ huy kiến thiết đường sắt thanh tạng, phía Đại học Trung Nam không được phép có sai sót nào. Hai tên bạn vẫn chào hỏi nhiệt tình, trình nhiên cũng mỉm cười với Trương Tĩnh. Trương Tĩnh chỉ gật đầu một cái, khẽ tới mức gần như chẳng nhận ra. Ba người an vị ở chỗ ngồi, người kéo tới mỗi lúc một đông, có khi nhiều hơn cả ghế ngồi, đoán chừng định mượn sơ hở hay là quan hệ kiếm chỗ đứng xem ké. Không lâu sau Vương Tân Bác và Cao Duyệt tới, Vì biết số ghế của nhau nên tới chào bọn họ, cao duyệt lần này thoải mái hơn nhiều rồi, không tới mức hơi chút đỏ mặt như lần trước, chỉ là khó tránh khỏi liếc trình nhiên thêm vài cái, vì y là tên đầu, Sò gây ra rất nhiều chuyện, có hiểm nghi làm hư bạn trai cô. Sau đó cao duyệt và Vương Tân Bác chuyển sang ngồi khu bên cạnh, Lý Duy và lão Quách còn hô lên đầu thấy sắc quên bạn. Cao duyệt, thằng đó không có nghĩa khí, đừng theo hắn. Vương Tân Bác ngang nhiên ôm vài bạn gái tay còn lại dơ ngón giữa hướng ra sau lưng. Quả nhiên đúng như dự đoán, ghế ngồi chật kín, phía sau còn có đám đông đứng lố nhố. Hội trường tối dần, cùng với ánh sáng hoa mắt trên sân khấu, trương tĩnh xinh đẹp rực rỡ đi ra, giới thiệu chương trình, các vị khách quý. Mọi người vỗ tay, vì không phải buổi lễ gì đó. Mấy lãnh đạo nói không nhiều, nếu không du ngủ mất khán giả thì phiền lắm. Và buổi biểu diễn bắt đầu. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. truyện đọc việt.com Chương 732, cậu mời khách đấy Cảnh nên là cao nguyên bao la, thiếu nữ dân tộc tạng với váy áo sặc sỡ xuất hiện, trịnh nhiên ngồi thẳng người, tuy khoảng cách không lý tưởng, vẫn dễ dàng nhận ra tần thiên. Đã lâu không gặp, chuyện đêm mưa đó vẫn còn ghi nhớ, trái tim trình nhiên không khỏi rung động nhẹ nhẹ. Buổi biểu diễn hết sức lôi cuốn, nội dung trừ tượng hóa thể hiện qua vũ đạo và ngôn ngữ thân thể. Đây không phải chuyện dễ dàng, nhưng diễn xuất đã đem tình cảm chân thực truyền đạt tới người xem, cứ như kéo người ta vào năm tháng trên đường cổ lạp sơn đó. Lính đường sắt làm nhiệm vụ đã yêu cô gái dân tộc tạng nhiệt tình, đầu đội tuyết trắng, chân dẫm đất cứng gian nan làm việc. Trước khi đường sắt làm xong, cô gái tộc tạng mắc bệnh nặng, nhưng giao thông bất tiện, người mẹ dù lo lắng muôn phần cũng không biết làm sao. Khác với buổi biểu diễn lần trước Trình Nhiên Xem, lần này không có điệu múa và trang phục hoa lệ, tất cả đều hướng về phía chân thực, bởi vậy càng khắc họa nhân vật sinh động hơn. Thiếu nữ người tạng hoạt bát đáng yêu, lính đường sắt kiên cường, bền bỉ, tạo sự đồng cảm cao cho người xem. Lý Duy bình thường là tên hay chất nhà bài trò, thiếu nghiêm túc, đồng thời cũng là tên tình cảm phong phú, Trình Nhiên nghe hắn sụt xịt mấy lần. Lần này Tần Thiên không có phần biểu diễn cá nhân quá nhiều, Chủ yếu làm nổi bật tập thể, quá trình xây dựng đường sắt gian khổ và tinh thần tuổi trẻ, tình cảm quân dân, tình yêu chỉ là gia vị trong đó. Màn cuối cùng toàn bộ diễn viên lên sân khấu, đường sắt hoàn thành rồi, có niềm hân hoan và có chút đượng buồn vì giờ chia ly đã tới. Ánh đèn sáng lên, không ít khán giả đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt. Trần Tĩnh lại lên sân khấu nới lời cảm ơn, lại mời lãnh đạo lên tặng hoa, kết thúc buổi biểu diễn. Vương Tân Bác dẫn Cao Duyệt rõ ràng đã khóc đi đến tụ họp với đám trình nhiên, mọi người cùng rời hội trường Tốc độ lưu thông rất chậm, nhiều người vẫn nán lại Bên trên sân khấu, đoàn nghệ thuật Thanh Hoa đang chụp ảnh với các lãnh đạo Đã rời chỗ còn chưa đi, đứng đó nhìn cô gái đoàn nghệ thuật Hết cách rồi, bệnh chung mà, anh em cũng thông cảm thôi Mặc dù chất lượng nữ sinh trong đoàn rất cao Nhưng qua bao nhiêu cặp mắt lửa người vàng, sàng lọc ra ba cô gái xinh đẹp nhất Trong đó có hai nữ binh làm đường Còn thiếu nữ người tặng thì không cần nói thêm nữa Ánh mắt ngây thơ lại ra tình khiến nam sinh non nớt một chút thôi là trao đảo Cao Duyệt cũng tham gia bàn tán Em thấy người ở bên trái kia xinh đẹp nhất Cơ mà chán cao quá Trước mặt bạn gái Đại Duy tất nhiên phải bới móc để chê Cao Duyệt đánh bạn trai Chán em cũng cao Anh không thích chứ gì Xong, lửa cháy tới người rồi Vương Tân Bác muốn kêu oan Giờ khen hay chê cũng là tội Hắn phải đổ lửa sang người khác Hay mắt với Trình Nhiên tính tĩnh học tỷ không thua kém gì Đứng bên đoàn vũ đạo nhà người ta Bất kể dung mạo hay khí chất đều chật chật Người ta vẫn lở cậu đi À Quả nhiên cao duyệt chớp chớp đôi mắt to Hết nhìn nữ MC lại nhìn Trình Nhiên Mắt cháy ngùn ngụt ngọn lửa hóng hớt Qua ba cái miệng rộng trong phòng Điều này đã chẳng còn là bí mật gì nữa rồi Mấy người quen bên cạnh cười vô cùng ám muội Trình Nhiên Đi thôi nào Nhìn mãi cũng ích gì đâu. Chủ tịch Trình, cao giá lên chứ, kệ người ta đi, để tôi giới thiệu vài mờ mờ. Đoàn người đi ra tới cửa thì thấy Trình Nhiên đứng lại, lập tức lên tiếng treo gạo lúc này trong hội trường đã trống hẳn. Chụp ảnh chung cũng kết thúc, lãnh đạo đi bằng lối khác, phía Trình Nhiên ồn ào thu hút sự chú ý của Trương Tĩnh đứng bên sân khấu. Đoàn nghệ thuật Thanh Hoa tới biểu diễn, người ta là khách phương xa, hội sinh viên huy động toàn bộ nhân lực ra ứng phó. Nữ sinh của đoàn nghệ thuật ai nấy cao giáo xinh đẹp, vóc dáng càng không chê được, chẳng khác gì gấu mèo. Khiến một đám nam sinh hội sinh viên thường ngày mắt cao hơn trời ra vẻ không coi Mỹ sắc vào đâu, lúc này cơ hội tốt như thế đâm ra rụt rè, cả phần tử thương ngày hung hăng nhất cũng xỉu luôn. Đang tụ tập ở bên cạnh đùn đẩy thách nhau xin điện thoại số cơ quan của nữ sinh người ta, làm nữ sinh trung nam cảm thấy đụng chạm tự tôn ghê gớm. Hách thiến nhìn về phía cửa một chút, Trình Nhiên đang đứng đó nhìn chăm chú về phía này. Cô hỏi Trương Tĩnh, gần đây bạn không liên hệ với Trình Nhiên chứ? Liễu Văn Nghi khoác tay Trương Tĩnh, đương nhiên là không rồi. Tĩnh Tĩnh nhà ta không ngốc. Trương Tĩnh cười khẽ không bình luận. Hách thiên cổ vũ, Tĩnh Tĩnh, phải giữ vững lập trường. Lãnh đạo đi hết rồi, thiếu nữ tộc tạng trên sân khấu hướng về phía cửa vẫy vẫy tay, sau đó như chú Nai nhỏ vui tươi chạy tới rìa sân khấu, nhẹ nhàng thả người xuống. Nhìn bước chân của cô Ai cũng thấy được niềm vui trong đó thiếu nữ khiến không biết bao Nam sinh hôm nay vẫn vương Chạy tới trước mặt một nam sinh cười rất tươi Mình đi thay, y phục Đợi chút nhé, đói chết đi được Cậu mời khách, mời khách, mời khách thiếu nữ tới nhanh đi nhanh như làn gió Đợi người khác kịp phản ứng lại Thì chỉ còn hương thơm thoang thoảng đâu đây thôi Chính nhiên không cần quay đầu lại Cũng có thể nhìn ra một đám ít hầu Chạy lên chạy xuống Còn có tên nào đó chửi con mẹ nó Ai thế, ai thế, trình nhiên, khai mau, hai người chuẩn bị đi ăn với nhau à? Không được, quá nguy hiểm bọn này phải đi cùng giám sát, tất nhiên là phải đi cùng rồi. Trình nhiên bị một đám lôi qua kéo lại chất vấn, đến khi Tần Thiên thay trang phục thường ngày đi ra, cả đám lại một phen sao động. Quả nhiên là nữ sinh học vũ đạo có khác, mặc cái gì cũng đẹp, chỉ là quần dài bằng bông và áo thun dài tay thôi mà khiến người ta nín thở không nói lên lời. Nhất là gương mặt ủng đỏ không biết vì vận động mạnh hay xấu hổ, đường nét tinh tế lay động lòng người. Tần Thiên đi biểu diễn nhiều, tiếp xúc nhiều, trước đó còn cả thời gian làm phục vụ viên ở thiên hành đạo quán. Tất nhiên gặp người lạ chẳng rụt rè chào hỏi xong liền kêu đói, cả đám quyết định ăn cá nướng, đó là món đặc sản nhất ở nơi này. Cao Duyệt vốn định về cũng không đi nữa, nói là có bạn ở ký túc xa nữ, ở tạm một hôm không thành vấn đề. Trình nhiên. Cả đám chuẩn bị đi rồi thì có người gọi, mọi người quay đầu liền thấy Trương Tĩnh và mấy cô gái cùng phòng. Người lên tiếng là Hách Thiên, còn Liễu Văn Nghi thì đánh giá Tần Thiên, trong lòng phức tạp hết sức. Kỳ thực mới đầu quan hệ giữa hai phòng khá tốt, đến khi biết Trình Nhiên nói dối giấu dếm nhiều điều như thế, cái nhìn bọn họ liền thay đổi. Vốn Trương Tĩnh là cán bộ hội sinh viên, mang lại cho họ nhiều ích lợi, như lần trước nhờ cô mượn phòng, lần này có được vé xem biểu diễn. Sao lại nghe nói bối cảnh Trương Tĩnh không tầm thường, mặc dù không có thêm suy nghĩ quá phức tạp, nhưng bọn họ tự thấy có trách nhiệm bảo vệ cô bạn còn rất non-not ở chuyện tình cảm này, không cho người khác lợi dụng. Mà Trình Nhiên thì rõ ràng chẳng phải là loại nam sinh đơn thuần, mới năm thứ nhất đã tụ tập được cả đám người xung quanh để lập hiệp hội như thế, có ngốc mới cho rằng y đơn giản. Thế nên chuyện y che đậy trước đó càng khả nghi. Sau đó Trương Chĩnh xòe bài với Trình Nhiên, quan hệ hai bên nhanh chóng hạ nhiệt, bọn họ cho rằng trình nhiên bị bóc trần tâm địa bất lương, sẽ không xuất hiện trước mặt họ nữa. Ai ngờ xảy ra chuyện như thế, nữ sinh bắt mắt nhất đoàn nghệ thuật như con bướm sinh bay tới trước mặt trình nhiên. Lúc đó ở xa không nghe thấy nói gì, nhưng từ bước chân cô gái đó đã thấy nhiều thứ rồi. Ngạc nhiên, nghi hoặc, bất cảm Thế nên lúc rời hội trường nhìn thấy đám người trình nhiên vẫn tụ tập ở đó, mà xui quỷ khiến thế nào gọi một câu như thế muốn che miệng thì muộn rồi. Chuyện tuy ngoài dữ liệu, bản lĩnh Trương tĩnh không thầm thường, cô hết sức tự nhiên đi tới phía đám trình nhiên. Nghe nói các cậu bàn nhau đi ăn hả, cậu còn nợ bọn tôi một bữa đấy, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay luôn đi. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com Chương 733 Cậu đừng đi. Thế là tiếp sau đó mọi người đi bộ ra quán cá nướng ngoài cổng bác trường, vì đông người, phải ghép hai bàn lại với nhau. Tần Thiên hết sức tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Trình Nhiên, cổ Thiên Nga, eo liễu, da như ngọc, vô cùng hút mắt. Dọc đường đi mọi người trò chuyện không ít, biết Tần Thiên chỉ là bạn học của Trình Nhiên mà thôi, không phải là bạn gái chính thức của y, đám con trai càng trở nên ân cần. Mà khen ngợi Tần Thiên nhiều nhất không ngờ là đám bạn cùng phòng của Trương Tĩnh, khen cô múa đẹp, khen vở vũ kịch xuất sắc, làm người ta rơi lệ. Qua một đoạn ngắn, giao lưu không khó nhận ra Tần Thiên không phải là loại nữ sinh có tâm kế, khá chân thành, hỏi gì đáp nấy. Đương nhiên vẫn còn chút nghi ngờ, một nữ sinh xinh đẹp và một nam sinh thuộc hàng xoái ca, nếu hoàn toàn không có gì cả thì trừ khi cả hai bên đều không bình thường. Liễu Văn Tinh khéo léo gài một câu nửa đùa nửa thật hỏi quan hệ của bọn họ. Tần Thiên trả lời, "Thực ra tôi có một quãng thời gian sa sút, đó là thời khắc cuộc đời u ám, gia đình xảy ra vài biến cố. Là Trình Nhiên giúp tôi thoát khỏi giai đoạn đó, nếu không lúc này không biết cuộc đời trôi đi đâu rồi." Nói về chuyện này, ánh mắt Tần Thiên liếc về phía Trình Nhiên càng thêm dịu dàng, mới đầu cô còn tức giận vì lời lẽ cay độc, xúc phạm của Trình Nhiên, sau này lại nghĩ y làm thế là có ý đồ rồi nhận ra Trình Nhiên có ý tốt. Thay đổi của Tần Thiên khi đó dần dần từng chút một, nhưng thực sự chỉ khi lên đại học, phải xa nhà. Một mình đối diện với rất nhiều chuyện, cô mới càng cảm nhận được ý nghĩa việc làm của Trình Nhiên khi đó lớn thế nào. Không phải khi đó cả hai vẫn chỉ là học sinh cao chung thôi sao? Hách thiến tranh thủ cơ hội đi sâu hơn, cậu ấy làm gì thế? Chuyện này thì Tần Thiên chỉ cười khẽ không nói gì cả. Rõ ràng thái độ của cô đang nói, Đó là bí mật giữa bọn họ Người khác hâm mộ cũng chẳng được Lý Duy trêu gẹo Chuyện này không tầm thường Trình nhiên có chuyện này Giao tình hai người khỏi nói sâu tới mức nào Tôi mà có đoạn quá khứ đó thì tốt rồi Đúng thế Tần Thiên chớp chớp hàng mi dài Giọng như hát Tiểu nữ tử không gì báo đáp Chỉ có thể lấy thân hứa hẹn Thế nhưng cậu ấy dứt khoát không chịu Bụt Trình nhiên phun bia ra ngoài kinh ngạc nhìn Tần Thiên Hết dương hạ lại đến cô Mấy cô gái này lên đại học đều thành cái gì rồi, y cảm thấy mình có tiến bộ lớn, vậy mà không theo kịp. Mặc dù Tần Thiên nói với giọng đùa cợt, nhưng vẫn làm bữa ăn khuya hôm đó của mọi người rung động tới tận tâm can. Điều nên hỏi cũng hỏi rồi, chuyện cần tìm hiểu cũng nắm tương đối, chuyện người ta không muốn nói có lẽ là vết thương lòng, mọi người không nhắc nữa. Chỉ là thêm một cảm giác, trình nghiên cứ như một câu đố vậy, trước đó suy đoán về cậu ta có lẽ quá đơn giản phiến diện rồi. Hơn nữa, Tần Thiên xinh đẹp là vậy, Trình Nhiên có cơ hội tốt thế lại không lợi dụng, vậy chỉ trích cậu ta có ý đồ lợi dụng chứng tĩnh không phải vớ vẩn à. Ăn xong trên đường về, Hách Thiến hít một hơi không khí lạnh buốt cảm thấy vẫn cần nói, tĩnh tĩnh, mình xin lỗi vì những lời trước đó, xem ra chuyện của Trình Nhiên thực sự cậu ấy không có ý gì. Liễu Văn Nghi thì do dự, nhưng mà điều ấy cũng chứng tỏ, cậu ấy thực sự có bạn gái đấy. Trương tĩnh trong gió đêm lồng lộng khẽ vuốt lại sợi tóc dối, vậy thì sao? Hai cô gái cùng đứng lại, kinh ngạc hả một tiếng, bị gió đưa đi thật xa. Buổi tụ hội kết thúc, Vương Tân Bác đưa bạn gái tới ký túc xá nữ, Tần Thiên đi theo đoàn, phía Đại học Trung Nam có an bài rồi. Nhà khách Quế Uyển, nơi chuyên dùng tiếp đãi chuyên gia giáo sư tới tham gia các loại hoạt động. Vì thế mỗi người một nơi, trình nhiên đưa Tần Thiên về nhà khách. Trên đường đi, Tần Thiên nghẹo đầu qua, Mắt lấp lánh, hội thiên hành à, thú vị nhỉ, mình vẫn nhớ lời cậu nói đấy nhé. Thiên hành đạo quán luôn mở cửa chào đón mình, vậy bây giờ mình cuốn gia nhập. Mấy cô gái đúng là giỏi bóp mép lời người khác theo ý mình, trình nhiên thấy sau này mình ăn nói cần cẩn thận, gia nhập thế nào chứ. Phân đà thanh hoa, mình là đà chủ. Không được, đám sinh viên thanh hoa mà biết sẽ nổi điên đấy, bọn họ làm gì chịu ở dưới trường khác chứ. Không cần biết, mình muốn gia nhập. Tần Thiên rất ương bướng, trình nhiên có thể hình dung ra được nếu Tần Thiên ở Thanh Hoa dựng cờ phân đà hội thiên hành, thế lời cô nói qua thư giao lưu hai người ứng nghiệm rồi. Y rốt cuộc cũng họa hại Thanh Hoa của người ta, xuống nước nói, nếu thực sự muốn làm thì có thể thử, nhưng thao tác cụ thể thì chúng ta phải bàn đã Được, Tần Thiên ngoan ngoãn như con sóc vừa được cho quả thông vậy, đi được một quãng, trình nhiên mới nhận ra. Tần Thiên đi không được tự nhiên, cô nhón chân rất nhẹ, như sợ bị đau vậy. Chân bạn làm sao thế lúc biểu diễn bị thương à? Không sao đâu, không phải do biểu diễn, do huấn luyện cường độ cao, viêm mắt cá, bình thường không sao, chắc ở ngoài lâu, gió lạnh thổi, cho nên đau một chút. Tần thiên bị phát hiện ra rồi, không cố gắng nữa, ngồi xuống bồn hoa bên cạnh, ngồi chút là ổn. Chính nhiên từng nghe nói những nghệ sĩ múa ba lê hầu hết đều bị chấn thương chân với mức độ khác nhau nên tuổi nghề rất thấp, nề nào cũng có cái giá của nó. Nhìn về phía nhà khách Quế Uyển gần đó Như nghĩ ra điều gì Hỏi bạn ở tầng mấy Tầng 4 Thời đó nhà khách của Đại học Trung Nam còn chưa có thang máy Nhà khách cao 5 tầng thôi Bình thường đi bộ cũng không phải là vấn đề gì Nhưng mà Tần Thiên lúc này rõ ràng không được Trình nhiên nhìn Tần Thiên ngồi đó xoa chân nhỏ Mặt đáng thương như mèo con đi lạc Đành nói Nào mình cõng bạn Được Tần Thiên gật đầu rất nhanh Có đau thật không vậy Trình Nhiên đột nhiên sinh nghi, người ta đau thật mà. Tần Thiên trẻ môi dưới, giọng tủi thân, được rồi, lên đi. Trình Nhiên đi tới ngồi sổm trước mặt Tần Thiên, gọi cô ngồi lên lưng mình, vóc dáng Tần Thiên rất cao, 1m72, còn cao hơn cả hồi ở thập trung một chút, nhưng nữ sinh học vũ đạo, xương nhỏ tinh tế, cõng lên nhẹ như bông vậy. Trình Nhiên đan hai tay ra sau lưng, nâng mông Tần Thiên lên, mặc quần rình, bó không có lợi máu lưu thông, Nên cô mặc quần dài vài bông, cảm thụ của trình nhiên vì thế vô cùng rõ ràng, mềm mềm thịt thịt, còn có, gơ quần lót. Mình nghĩ cái gì vậy chứ? Ngược lại, tần thiên hết sức thoải mái áp hẳn người lên lưng trình nhiên, vòng tay ra phía trước ôm cổ y, tức thì toàn bộ dây thần kinh xúc giác trên người trình nhiên đều tụ về phía đó. Y không chỉ cảm nhận được sự co giãn mà cả hình dáng của nó khiến một cơn dùng mình chạy thẳng từ chân lên đỉnh đầu, tê cả da đầu. Trình Nhiên chỉ hai lần cõng con gái, trước đó là Dương Hạ, nhưng cả Dương Hạ cũng chưa bao giờ nằm thoải mái trên lưng y như thế. Xua đuổi hết lòng hư dạ vượn, Trình Nhiên cõng Tần Thiên tới nhà khách, suốt dọc đường không nói gì, trông coi cửa là một bác gái, mí mắt không thèm nhướng lên lấy một cái, thái bộ tam bất quản. Đừng mong nhờ người ta giúp đỡ, vì thế đành cõng Tần Thiên về tận phòng. Đoàn nghệ thuật được tiếp đãi với quy cách rất cao, mỗi người một tầng riêng, Đây là đãi ngộ cấp chuyên gia. Rốt cuộc cũng tới phòng rồi, Trình Nhiên đặt Tần Thiên ngồi xuống giường, thầm thở vào. Người đã lấm tấm mồ hôi, định nói mình đi đây thì mép áo bị một cánh tay trắng trẻo giữ lại. Tần Thiên làm vẻ mặt hết sức tội nghiệp thủ thỉ. Trình Nhiên, đừng đi, vừa rồi bạn cùng phòng của cậu kể rất nhiều chuyện ma quỷ ở Đại học Trung Nam. Mình sợ lắm, đợi mình tắm xong hãng đi được không? Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. truyện đọc việt.com Chương 734 Cô ấy có ý gì? Chỉ nhiên nghe Tần Thiên nói như thế, thoáng chốc trong lòng đã trà đạp cả trăm lần lý duy cái tên kể chuyện ma quỷ cho cô nghe. Vậy có thể làm gì đây? Y không thể thiếu nghĩa khí như thế. Chỉ là đêm hôm khuya khoát, cô nam quả nữ, hơn nữa nói thật. Nếu Tần Thiên là một nữ sinh bình thường thôi, Trình Nhiên có thể làm chính nhân quân tử, nhưng Tần Thiên là cô gái xinh đẹp quyến rũ, mà Trình Nhiên cũng thấy mình là nam nhân bình thường. Hết cách rồi, Trình Nhiên ngồi xuống giường, nghe thấy tiếng nước tí tách trong gian vệ sinh. Nói trong đầu không hiện lên vài hình ảnh cấm trẻ em thì ma nó tin, không khỏi nhớ lại đêm mưa đó, hai người ôm nhau thật chặt. Cũng nhớ khi đó cô ngồi khóc một mình ở công viên, mái tóc đen đôi ớt đen và cặp chân dài trắng trẻo. Không xong rồi, Trình Nhiên vội vàng bật tivi lên, bật to tiếng, xem kênh thời sự bản địa Nam Châu, xem kênh Thành Đô, cứ thế đổi mấy kênh, đột nhiên tiếng nước chảy tí tách nãy giờ đã đột nhiên ngừng lại. Trình Nhiên nhận ra, nãy giờ mình vẫn giỏng tay nghe. Không nghe thấy tiếng quần áo sột soạt mà nghe thấy giọng êm ái của Tần Thiên truyền ra. Trình Nhiên, mình muốn mặc bộ quần áo này cho cậu xem. Bộ cô gái thỏ ấy, à... Nàn ý. Trình nhiên vốn có dự cảm không lành mà, sơ ý rồi, sơ ý rồi, vừa rồi nước vẫn chảy là đòn đánh lạc hướng không cho y thời gian phản ứng, nói không chừng tần thiên đã tắm xong lâu rồi. Chạy, phải chạy ngay, không được ở lại đây thêm nữa, trình nhiên nói với bản thân như thế, người cũng đứng lên rồi, nhưng hai chân như đeo đá, vững chắc vô cùng, cái thứ phản chủ đó cương quyết không chịu đi, rồi cạch một tiếng, cửa mở ra tần thiên xuất hiện. Nàn ý không thấy tất lụa đen tai thỏ như trong tưởng tượng, Trình Nhiên không biết nên thở vào hay thất vọng nữa, nha đầu này châu mình. Đúng là cô gái thỏ thật, nhưng mà là loại trang phục liền thân kiểu hoạt hình diễn cho trẻ con xem ấy, con nhảy qua nhảy lại. Tần Thiên thấy Trình Nhiên thộn mặt ra thì cười nghiêng ả. Trình Nhiên không biết mình nên làm sao vào tính huống này nữa, trợt nhận ra một điều, giọng hơi cao lên, chân bạn không sao cả. Đương nhiên là có viêm mắt cá, nhưng không nghiêm trọng như thế, Vẫn chịu được, chỉ muốn. Làm nũng một chút thôi mà. Thấy cậu buồn cười như thế. Thật đáng yêu. Hi hi hi. Tần Thiên vẫn cười không ngớt. Ai trả lại nữ sinh cao chung Tần Thiên cho tôi đi. Mấy cô gái này lên đại học từ hư sao đáng yêu biến thành sư tử cái cả rồi. Đợi một chút, cậu đứng đó. Có động tác này mình luôn muốn làm mãi không được. Vừa vặn cậu ở đây, giúp mình một chút rồi hẵng đi. Trình nhiên đoán không có gì hay ho đâu mà. Miệng vẫn hỏi giúp thế nào thế này tần thiên xoay một vòng chân trái rũi thẳng ra đưa lên cao khỏi đầu bàn chân xinh xinh vươn lên không chung một chân làm trụ sau đó bàn chân trên không kia từ từ hạ xuống đặt lên vai trình nhiên nói thật mặc dù không phải là trang phục cô gái thỏ như trong tưởng tượng mặc dù hơi đáng yêu kiểu hoạt hình nhưng mỏng lắm quần lụa màu trắng lại có cái đuôi thỏ xinh xinh rất mỏng ấy nhìn xuyên qua được luôn Sau đó trình nhiên cảm giác vai minh bị đè mạnh, mất đi cân bằng ngã xuống giường, tần thiên cũng nhảy lên, quỳ bằng tứ chi. Cái mông ngú ngủi, cái đuôi xù lắc lư, đầu nghẹo sang, đôi mắt trong veo kia nhìn y, cánh môi hồng nhuận khẽ hé phát ra tiếng rên say lòng. Trình nhiên không dám có bất kỳ ý nghĩ nào nữa, không cần biết tần thiên thực sự có ý định nào đó hay chỉ muốn trêu gẹo mình, y chống tay ngồi dậy chạy luôn, chạy thục mạng, chạy hết tốc độ, chạy liền một lèo như có ma đuổi về tới ký túc xá mới dừng lại điều chỉnh nhịp thở không sóc tới phát đau vì chạy quá gấp dù có linh hồn hai kiếp thì nội tâm y vẫn chấn động không nhỏ chuyện gì vừa xảy ra vậy về tới phòng Lý Duy và Vương Tân Bạc chưa ngủ đang lên mạng xem gì đó quay đầu lại hả cậu còn về à vãi tôi còn nghĩ cậu không về chứ chỉ có lão quách là bình thản vỗ vỗ vai Lý Duy và Vương Tân Bác thông thả đi tới bên cạnh trình Sau đó lướt qua vài, y, nói nhỏ một câu sỉ nhục cực độ với nam nhân, nhanh quá đấy, nhanh cái tí trị cậu ấy. Chẳng thèm giải thích, trình nhiên leo lên giường, tim vẫn còn đập nhanh, biết mình hành động như thế là sáng suốt, ở lại là không thể, ở tuổi sinh lý rất dễ kích động. Trong tích tắc ra quyết định đó, trình nhiên không biết phải dùng bao nhiêu nghị lực, chậm một chút thôi, y dám khẳng định, đêm nay mình sẽ không rời khỏi văn phòng đó. Vấn đề bây giờ là... Tần Thiên chỉ muốn trêu mình thôi, hay là? Nếu chỉ là trêu đùa thôi thì mình mặc dù hơi khó chịu một chút, cũng không hề gì, nhưng nếu cô ấy thực sự nghiêm túc thì? Y biết Tần Thiên có tình cảm với mình, chỉ không ngờ tình cảm ấy không vì xa cách mà phai nhạt. Chuyện mình và Khương Hồng thực thành một đôi, chỉ cần là học sinh thập trung có ai không biết, Tần Thiên chắc chắn phải biết rồi chứ, sao cô ấy lại làm thế? Trình nhiên ngồi bật dậy, Xem ra mình vẫn chẳng hiểu nổi tâm lý nữ sinh. Vào đầu bước tóc một hồi, Trình Nhiên quyết định gửi cho Tần Thiên một tin nhắn, cố gắng thể hiện mọi chuyện bình thường, tránh làm tổn thương cô, mình về tới phòng rồi, chuẩn bị đi ngủ, chúc bạn có giấc mơ đẹp. Kết quả chẳng bao lâu Tần Thiên gửi tin sang, đêm lạnh vô tình, thương tâm vô tận, đau lòng muốn chết. Trình Nhiên đọc tin nhắn mấy lần, lần này y khẳng định tâm trạng của Tần Thiên không tệ, Nếu không đã chẳng có tâm trạng mà viết ra mấy câu như thế. Đúng không nhỉ? Y không dám tự tin nữa rồi. Thả Minh nằm xuống giường, hai mắt trình nhiên mở thao láo không sao ngủ được. Đây mới là nữ sinh Tần Thiên thôi. Nếu là một Tần Thiên đã tốt nghiệp đại học ra trường, Y dám khẳng định. Bộ đồ lúc đó là cô gái thỏ thực sự. Lúc đẩy Y ngã xuống giường rồi, Tần Thiên không nghịch ngợm tiếp tục ở bên đóng vai con thỏ đáng yêu đâu. Khi đó Y đừng hòng chạy được nữa. Vỗ vỗ má, trình nhiên ép bản thân nhắm mắt. Lại, một đêm lặng lẽ trôi qua. Hôm sau trình nhiên dậy khá sớm, dùng nước lạnh rửa mặt trông cho tình thần chút. Hôm qua ngủ muộn, giấc ngủ cũng không sâu, rốt cuộc trong lòng vẫn có chút lo lắng, tới nhà khách của trường. Sợ tần thiên có tâm lý cực đoan nào đó, gửi tin nhắn rủ cô đi ăn sáng. Kết quả tần thiên xuất hiện tinh thần khoan khoái nhẹ nhàng, váy màu lá sen bay bay, áo vàng nhạt, túi nhỏ đeo nghiêng người xinh đẹp quyến rũ thanh xuân vô địch, ở trước mặt nam sinh làm cũng làm người đó sáng mắt. Nhìn kỹ không hề có chút dấu vết tiêu tụy nào như có tơ máu ở mắt vành mắt thâm, trong khi mình thực sự mất ngủ quá nửa đêm. Khi Nhiên tức không nói lên lời thì Tần Thiên Tung Tăng chạy tới xoa bụng, đói quá, ăn gì đây, nhất định phải ăn ngon đấy. Trình nhiên hơi nghi hoặc, cô ấy có thể bình thản vậy sao? Nhìn vóc dáng mảnh mai của cô, không phải giữ dáng sao? Không sao. Về làm thêm vài động tác squat là được, thế bình thường mỗi ngày làm bao nhiêu cái. Tần thiên dơ hai ngón tay tạo thành ký hiệu victory, đắc ý nói phong độ đỉnh cao có thể làm 600 cái. Trình nhiên toát mồ hôi nếu là mình chưa chắc làm được 100 cái nhỉ. Thường có câu một phút trên sân khấu trả giá 10 năm luyện tập tuy là khoa trương nhưng gian khổ trong đó là thực. Bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo Nhĩ Lương khảo tầm hư bảo tại thư viện sách nói miễn phí truyện đọc Việt.com chương 735 lần sau sẽ cố gắng hơn hai người đi xuống dốc tới khu dân cư sau trường và quán nhỏ ăn mỉ Tần Thiên vừa thổi mì phù Ph phù vừa liên tục gật đầu nói ngon quá ngon quá hết sức đáng yêu không sao liên tưởng được với cô nữ sinh to gan đêm qua lúc này còn rất sớm Chưa tới 7 giờ, sinh viên đi ăn sáng giờ này rất hiếm hoi, nếu không phải có lý do đặc thù hoặc dậy sớm tập thể dục thì không đi ăn giờ này. Vì thế vải, người trong khoa nhận ra trình nhiên ngồi ăn sáng với cô gái xinh đẹp, người mỉm cười ẩn ý, người lén dơ ngón cái lên. Nhìn người anh em mệt mỏi, con gái nhà người ta thì tươi tỉnh ăn ngon lành thế kia, cả đám cho rằng đều biết chuyện gì xảy ra đêm qua. Tần Thiên ăn vài miếng, sau đó nói, nói trước rồi đấy nhé, Chi nhánh Hội Thiên Hành ở Thanh Hoa do mình mở, bạn không được trao quyền lợi này cho người khác. Mình sẽ là người đại diện duy nhất. Nếu Tần Thiên nhất định muốn làm, trình nhiên cũng nghiêm túc, vậy bạn định làm thế nào? Tên sẽ là Hội Thiên Hành Thanh Hoa, lấy kiến thiết giá trị hạch tâm làm chủ, như thế tránh được cảm giác bài xích vì Hội Thiên Hành bắt nguồn từ Đại học Trung Nam. Ngoài ra ở Thanh Hoa còn có bạn cùng trường của chúng ta, người bội phục cậu không ít. Ở phương diện này mình sẽ tìm được người giúp. Cậu đưa mình kế hoạch bổ trợ của Hội Thiên Hành, lập nên cơ sở sẽ không thành vấn đề. Tần Thiên hiển nhiên cũng đã có suy nghĩ, cô ở Thiên Hành đạo quán có kinh nghiệp nhất định, ở Vũ Đoàn là múa chủ lực chỉ huy đoàn thể nhỏ. Hội Thiên Hành vừa lập nên chưa có danh tiếng gì ở ngoài trường, bạn sao có thể đảm bảo nó sẽ phát triển ở Thanh Hoa? Giá trị hạch tâm là gì? Thiên Hành kiện quân tử tự cường bất túc. Trong lý giải của mình, Hội Thiên Hành không phải là hiệp hội muốn làm nên chuyện gì, hay nhất định phải có thành tích. Vì mọi người vẫn vẫn là sinh viên, nếu nói làm chuyện lớn, không khỏi có chút tài hành trí lớn. Nhưng bây giờ không được, tương lai thì sao? Mọi người học được kiến thức, lại có mối quan hệ, chẳng lẽ lại không? Mục đích thực sự của hiệp hội chính là làm người trung gian, làm người liên lạc, đoàn kết người cùng chí hướng. Sau này dù ra xã hội có cuộc sống riêng, mọi người vẫn có tiêu chí tụ họp lại với nhau, lấy đây làm vinh dự. Trình nhiên nhìn Tần Thiên chăm chú, thực sự là trưởng thành. Rồi, ưu điểm của Tần Thiên khá rõ ràng, đó là cô nhận thức về bản chất vấn đề rất nhanh, nói nhẹ nhàng một chút. Hội Thiên Hành không phải nơi tụ tập lại thành một lực lượng vĩ đại. Nó giống hội đồng môn, nhưng có sức ngưng tụ hơn, vì cùng chung lý tướng và theo đuổi, người cùng loại sẽ càng lâu dài, càng có ý nghĩa. Có thể cung cấp không gian trưởng thành cho mọi người ở giai đoạn cơ sở nhất, nhưng khác với công ty mục đích phục vụ thương nghiệp. Nếu một ngày trong tương lai hội thiên hành phát triển, đủ vây cánh rồi, thành viên trong hội có ý tưởng hay, có ý nghĩa, song không thể có nguồn lực từ xã hội. Hội thiên hành có thể thúc đẩy làm việc này, đó sẽ chính là ý nghĩa lâu dài của hội thiên hành. Tần Thiên lấy từ túi sách ra cuốn sổ tay, đặt lên bàn viết, mình tin nếu chúng ta cùng nỗ lực, sẽ có ngày làm được. Mình vừa có một ý tưởng, chi nhánh thanh hoa sẽ thực hiện chế độ luân phiên, mỗi tháng có tiến hành luân phiên chủ tịch. Hội thiên hành không phải nơi thể hiện thống lĩnh từ trên xuống, mà là cái bàn tròn, mọi người cùng tham gia, tránh sau này nó bị con liêu hóa, trở nên cũ kỹ vô nghĩa. Ăn xong trên đường về, Trình Nhiên hỏi lịch trình tiếp theo của cô, hỏi về an bài cuộc sống cũng như học tập ra sao khi lưu diễn giày đặc như thế, hỏi lúc nào nghỉ về thành đô. Nhà khách đã trong tập mắt rồi, đoàn nghệ thuật đang tập kết chuẩn bị lên đường, Tần Thiên tới gần Trình Nhiên nói nhỏ, mình hiểu rồi, cậu không thích cô gái thỏ, Lần sau mình mặc đồ chó nhé Trình nhiên lảo đảo, bạn bình thường một chút đi. À, bình thường một chút à. Tần Thiên chớp chớp mắt, ý cậu nói là kiểu miêu nữ trong phim Mỹ à. Loại tất có dây quai đeo hả? Cậu xấu thật đấy. Trình nhiên hết nói, cái gì thế hả trời. Cái ngày càng thái quá, tới dưới lầu nhà khách thì chiếc xe khách lớn đã đi vào. Trình nhiên đứng lại, bên đường, lên đường bình an. Trình nhiên, chuyện đêm qua đó. Nếu đổi lại là đứa con trai khác, dưới tình huống như vậy xảy ra chuyện gì không cần phải nói nữa. Nhưng cậu lại cuống cuồng chạy mất như thế, thật đáng yêu, mình nhận ra ngày càng thích cậu rồi. Tần thiên không đợi trình nhiên kịp trả lời đã chạy rồi, tới dưới lầu quay lại làm mặt quỷ, lần sau mình sẽ cố gắng hơn. Trình nhiên lưu lưỡi, cố gắng hơn, cô cái quỷ gì, có cho người ta sống nữa không? Nhưng nhìn tần thiên ra sức vẫy vẫy tay, nụ cười tươi bóng hình đầy sức sống. Y không kìm được mỉm cười, lòng ấm áp. Nhếp xuyên đột nhiên ngất xỉu, được đưa vào bệnh viện trường, bác sĩ chẩn đoán hắn bị đường huyết thấp, thiếu dinh dưỡng, nghỉ ngơi không đầy đủ mà ra, phải nằm viện 3 ngày. Biết tin một cái trình nhiên tới thăm ngay, đã có người hội thiên hành ở đó. Trình nhiên tới mới biết người tới thăm nhếp xuyên nườm nượp, trong đó nữ sinh rất nhiều, mang theo cả sủi cảo hoặc hoa quả, thực sự không ngờ cái tên lầm lì xa cách này lại được lòng mọi người như thế nhiếp vân cũng ngồi bên giường bệnh hai anh em tuy có đường nét giống nhau nhưng kiểu mặt khác nhau mặt nhiếp vân vung vứt hơn mạnh mẽ rắn giỏi hơn đôi mắt không bình đạm như nhiếp xuyên mà mang đầy tính xâm lược nhiếp xuyên giới thiệu hai người với nhau nhiếp vân gật đầu sắc mặt đầy lo lắng trình nhiên hỏi có phải công tác dẫn đội quá vất vả không lại không có áp lực nhiệm vụ anh vất vả thế làm gì nhiếp vân ai nái nói không liên quan tới các cậu đâu Tại tôi giao riêng cho nó một vài việc, vì thế có lẽ nhiều ngày rồi nó không nghỉ ngơi tốt. Tôi thấy hiệp hội của cậu đang gia công phần mềm bên ngoài, trợ cấp không ít, cậu liên hệ được với công ty ngoài, hả đấy? Trình Nhiên đáp qua loa, nhiều quan hệ gia đình ấy mà. Vì người tới thăm vẫn không ngừng, cho nên Trình Nhiên và Nhiếp Vân không giao lưu nhiều. Nhếp Vân liên tục, cảm ơn giáo viên, bạn học của Nhiếp Xuyên. Trong số đó có một nam nhân trung niên đeo kính gọng vàng, rất gầy, Mặt dài, môi hơi mỏng, gò má cao, tay chắp sau lưng rất nghiêm nghị. Đi theo bên cạnh còn có vài người nữa, một vài người mặc nguyên đồng phục viện nghiên cứu. Người này chính là Trần Dược, cũng chính là viện trưởng viện vi điện tử, là người điều hành hạng mục quốc tâm. Trần Dược dẫn người đi tới, người khác tự nhiên đều nhường đường, đặt một bó hoa và hoa quả lên trên bàn, nói là do đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm tặng. Mặt hắn thâm trầm, khi đối diện với nhiếp xuyên mỉm cười hỏi han vài câu, cậu nghỉ ngơi cho tốt, người trẻ tuổi sao lạ để nằm viện chứ?" Ai. Người ngoài có lẽ hâm mộ nhiếp xuyên được một vị viện trưởng tới tần phòng bệnh tham hỏi, nhưng Trình Nhiên lại thấy mấy lời hỏi han này chỉ là tấm da mặt đeo bên ngoài thôi, chả có tí cảm xúc nào. Lát sau Trần Dược rời đi, Nhiếp Vân tuyết nhiên đi tiễn, Trần Dược lấy ra một cái phong bao đỏ, trong này có 1000, cầm lấy mà mua ít đồ bổ cho em cậu. Cảm ơn thầy Trần. Đây là cách xưng hô quen thuộc của Nhiếp Vân với Trần Dược. Trần Dược vẫn khuôn mặt rất ít biểu cảm nói, cậu không được để mất phong độ. An bài chuyện ở đây thỏa đáng rồi theo tôi lên thủ đô một chuyến. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 736 Đi theo tôi đi Từ lúc đoàn người Trần Dược vào thăm Nhếp Xuyên thì trình nhiên đã ra đợi ngoài cửa cho đỡ đông, lúc này nghe rõ ràng mẫu đối thoại giữa hai người, cũng nhìn rõ ràng. Khi Trần Dược nói chuyện với Nhếp Vân, những đồng nghiệp khác đều quy củ không xem vào, có thể nhận thấy cấp bậc nghiêm ngặt trong nhóm này. Nhếp Vân khó xử nói, thầy Trần, em trai tôi cần chiếu cố. Trần Dược mất kiên nhẫn xua tay, em trai cậu không có gì đáng ngại, mời y, ta chăm sóc đi, lần này đi theo tôi, Cậu giảng giải về kỹ thuật, đây là cơ hội tôi cho cậu. Em trai tôi bệnh do mệt mỏi lâu ngày, mà nguyên nhân do tôi mà ra, cho nên tôi muốn ở lại chăm sóc nó, không tiện giao phó cho người khác. Ở đây nó chỉ có tôi là người thân thôi. Hơn nữa nếu giảng giải kỹ thuật, Khâu Khánh Dương có thể làm thay tôi. Nhếp Vân không muốn đi, thực ra vì hắn biết tiến độ của bọn họ căn bản không theo kịp như trong báo cáo, với Trần Dược mà nói, đây là kỹ marketing. Để kiếm thêm kinh phí, nhưng với người làm kỹ thuật như hắn thì đây là nói dối trắng trợn lừa tiền người ta. Việc này quá lớn rồi, hắn sợ. Tất nhiên em trai hắn cũng là nguyên nhân quan trọng. chân Dược và Nhếp phân đi tới bên cửa sổ, trình nhiên chỉ còn nghe được loáng thoáng đường huyết thấp mà cũng nằm viện, có gì to tát. Thêm cậu cũng chẳng sao, thiếu cậu cũng vậy. Không muốn sống trong nghề này nữa à. Đây là trường đại học, nếu đổi lại bất kỳ lúc nào khác xảy ra chuyện này, Người bên cạnh hẳn rất sốc, nhưng mà chuyện này xảy ra với Trần Dược thì không ai ngạc nhiên nữa, ngược lại chỉ có sự trầm mặc Điều này nói lên rất nhiều vấn đề. Đây là một đám người đáng thương. Cuối cùng Trần Dược dẫn đoàn người bỏ đi, để Nhếp Vân đứng gây ra đó. Vài người quay lại nhìn với ánh mắt thương hại, lần này Nhếp Vân gặp họa lớn rồi. Nhếp Vân cũng biết, mình làm Phật ý Trần Dược, thế nào cũng bị đẩy khỏi vòng tròn hạch tâm, Trần Dược đang lấy tiền đồ uy hiếp mình. Mấy lần hắn dựng bước định đuổi theo Trần Dược, cuối cùng vẫn đi vào phòng bệnh, em muốn ăn táo không, anh gọt cho. Về sau có đồng nghiệp của Nhiếp Vân báo tin, chuyện lớn rồi, Trần Dược vô cùng tức giận, chửi bới hắn rất nhiều, nói từ thủ đô về sẽ phải thấy được bản kiểm điểm của Nhiếp Vân. Trần Dược cho rằng hành vi của Nhiếp Vân là khiêu chiến nghiêm trọng với quyền uy của hắn. Nếu không, có bù đắp xứng đáng, tiếp theo Nhiếp Vân khả năng phải trả giá, không chỉ bị gạt sang ngoài rìa hạng mục, khả năng bị điều đi. Trần Dược sẽ không để hắn sống yên, sẽ vận dụng xúc tua của mình khiến hắn không thể tồn tại trong lĩnh vực này. Hiển nhiên mâu thuẫn không phải ngày một ngày hai nữa rồi, đây chỉ là giọt nước làm tràn ly mà thôi. Trình Nhiên lần nữa tới phòng bệnh tham nhiếp xuyên thì đã là hai ngày sau khi Trần Dược đi, có lẽ áp lực đổ lên người nhiếp vân rất lớn. Vành mắt hắn thâm quầng, thấy Trình Nhiên tới chỉ theo bản năng gật đầu một cái, đứng dậy hoạt động cơ thể do ngồi quá lâu Bệnh của Nhiếp Xuyên ở bản không có gì đáng kể nữa nhưng phải truyền hết dịch mới về được Trình Nhiên mua cơm tới hai người cùng ăn Trình Nhiên vừa ăn vừa nói cái kế hoạch quốc tâm mà các anh đang nghiên cứu Ý tôi nói là cái các anh thực sự nghiên cứu không phải là thứ viển vong đang tuyên truyền ngoài kia mà là kiến trúc MIPS chứ gì Nhếp Vân nhíu mày nhìn em trai trách sao lại nói ra Nhếp Xuyên ngớ người hắn có biết gì đâu loại thông tin này làm sao hắn nói ra ngoài, huống hồ hắn còn không biết cả tin này. Hai cậu ta nghe bóng gió được ở đâu, chỉ tung hỏa mù thăm dò Vì thế hai anh em đều im lặng, coi như không hiểu y đang nói gì. Đây là một vấn đề rất lớn, bởi vì kế hoạch quốc tâm tuyên bố với bên ngoài rằng đây là nghiên cứu hoàn toàn tự chủ. Nhưng mà không phải như thế, mà bọn họ dùng kiến trúc MIPS, một trong ba kiến trúc lớn của Mỹ, Hiện giờ trên thế giới có 3 kiến trúc thiết kế chip chính, là x86 của Intel, AMD, kiến trúc ARM, còn có kiến trúc MIPS. Trong đó kiến trúc x86 và ARM có hệ thống cấp quyền nghiêm ngặt, hạn chế gắt gao Hạng mục chip trong nước hiện giờ chưa thể hoàn toàn tự chủ, muốn đi đường tắt, phải tập trung vào kiến trúc MIPS có hệ sinh thái yếu nhất, không bị hạn chế, dễ đi nhất, nhưng vấn đề lớn nhất, cho nên kế hoạch quốc tâm là như thế tuyên bố ra ngoài là cái vỏ thôi, bọn họ tập trung vào nghiên cứu kiến trúc MIPS. Tranh thủ làm ra một sản phẩm có thể dùng được, không cần biết trình độ tính năng tới mức nào, chỉ cần làm ra được bật lên cho nó chạy là tốt lắm rồi. Vì thế chuyện này bảo mật nghiêm ngặt, nếu chuyện này bại lộ, vậy cuối cùng vẫn là dùng kiến trúc của Mỹ, không phải là chip dân tộc độc lập nghiên cứu ra, đây là điểm chí mạng, ai chịu rót tiền vào nữa. Chỉ nhiên không để ý tới phản ứng hai anh em kia, Vẫn cứ chuyện mình mình nói Muốn làm ra hàng thật không Thứ có thể dùng thực sự Có sức chiến đấu thật sự ấy Không phải thứ dù nghiên cứu ra cũng chỉ xếp xó vứt đó đây Tôi có thể liên hệ với viện sĩ Lý Thái Hành Giúp đỡ tổ chức đội ngũ Anh làm chủ lực Vì tôi được cấp quyền sử dụng kiến trúc am Cấp quyền vĩnh viễn Còn là quyền cao nhất Cấp quyền sử dụng kiến trúc am Hai anh em họ nhiếp hoang mang tột độ Cậu ta đang nói gì vậy Hoang tưởng à Trình nhiên nhún vai nói thản nhiên, tôi cũng vừa mới có được thôi, nhưng các anh nên hiểu, một khi khởi động chuyện này, phía trước chúng ta chính là núi đao biển lửa đấy. Buổi tối ngày hôm đó, hai anh em nhiếp vân, nhiếp xuyên đều không cách nào ngủ được, hai anh em họ đều được người ngoài coi là thiên tài. Từ nhỏ đã nghịch ngợm, mấy chuyện phá phách của đám con trai, bọn họ chưa cái nào là chưa thử qua, nhưng dù thế thành tích hai anh em vẫn yếu tố, nối nhau vào đại học Trung Nam, Sau đó người anh báo danh học nghiên cứu sinh, học tiến sĩ, sau đó thành nhà nghiên cứu xuất sắc trong viện nghiên cứu. Người em cũng bám theo sát gót, đi theo con đường tinh anh, đã có chút thành tích, tương lai vô hạn. Người ngoài tất nhiên là hâm mộ hết sức, trong nhà cũng lấy đó làm vinh dự. Thế nhưng chỉ hai anh em họ biết, nhìn có vẻ tiền đồ, tựa gấm, nhưng trong chăn có giận, khổ tự mình hay. Đi đúng đường rất quan trọng, Muốn đi hoàn chỉnh một chặng đường thì còn phải cần cả vận may, trò chơi trên đỉnh kim tự tháp này, không phải từ bước đi lên được đỉnh, mỗi bước đều có thể lọt vào mê cung. Mà bây giờ nhiếp vân đang đi vào con đường chết trong mê cung rồi. Đã đắc tội với Trần Dược, có nên quay sang nương nhờ người khác không? Với anh em họ mà nói, cũng là chuyện đánh cược. Kỳ thực làm cho ai cũng chỉ là thứ yếu mà thôi, thứ hai anh em họ thực sự muốn là sự nghiệp. Nhưng lúc này đây lửa nhiệt tình đang dần tắt. Nhếp Xuyên nằm viện đến ngày thứ ba thì có một chuyện với họ mà nói quá huyền bí đã xảy ra. Sau khi nhận lời với Trình Nhiên, Nhếp Vân và Nhiếp Xuyên trong không khí bình yên trước cơn bão, tham gia vào một hội nghị. Trong phòng hội nghị, bọn họ thấy giáo sư Hồ Chí Vĩ của Viện Nghiên cứu Đại học Trung Nam. Còn có viện sĩ Lý Thái Hành tuy nói là chủ nhiệm Ủy ban học thuật trường, nhưng cả năm chạy bên ngoài chẳng về trường, như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi. Ở trong giới nghiên cứu cấp bậc nghiêm ngặt tới mức gần như không cho cấp bậc dưới được lên tiếng. Nếu là hội thảo nghiên cứu học thuật có sự tham gia của Lý Thái Hành, bọn họ cả tư cách ngồi ở góc trong cung cũng chẳng có. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 737 Nặng tựa Thái Sơn 1 Khi hai anh em nhiếp Vân Nhếp Xuyên rụt xè không biết nên ngồi ở vị trí nào thì bọn họ nhìn thấy một cảnh không sao đánh giá được. Viện sĩ Lý Thái Hành vội vội vàng vàng vào cửa một cái, nhìn quanh thấy Trình Yên, đi thẳng tới hỏi luôn, sao cháu được công ty đó cấp quyền, cấp quyền thế nào? Hồ Chí Vĩ đi theo bên cạnh cũng kích động tới mặt đỏ bừng bừng, nghe nói cháu có được cấp quyền kiến trúc tập lệnh ISA. Còn có mấy nhân vật hạch tâm của Viện Nghiên cứu Đại học Trung Nam nữa cũng dùng ánh mắt kinh hồn nhìn Trình Nhiên. Trình Nhiên trả lời, cháu dùng công ty có kỹ thuật trọng yếu đổi được, quyền sử dụng kiến trúc của họ, quyền cao nhất. Nói ra An vẫn là công ty danh tiếng không mấy nổi trội, đương nhiên với Lý Thái Hành suốt ngày vì nước bôn ba trong lĩnh vực chip bán dẫn thì không xa lạ gì. Đen so với rất nhiều công ty công nghệ mang ra đủ loại khái niệm bắt mắt thu hút danh tiếng. Am chưa bao giờ hơi chút là gân cổ lên la hét thể hiện sự tồn tại của mình, mà cách công ty này sinh ra vẻn vẹn chỉ là do không tồn tại được ở lĩnh vực khác mà thôi. Hơn nữa, ngay từ đầu Am luôn đi theo con đường cấp quyền thương nghiệp của mình, chỉ cần bỏ tiền sẽ được Am cấp quyền tương ứng, cho nên Am luôn tồn tại với bề ngoài vô hại. Đương nhiên họ cũng có giới hạn, đó là cấp quyền ở cấp độ tối cao. Công ty được cấp quyền này cực kỳ hiếm hoi, mà sau này công ty nổi tiếng nhất được quyền sử dụng kiến trúc AM chính là Apple. Muốn có được quyền này, hoặc là có thể ảnh hưởng trọng đại tới sự phát triển của AM trong tương lai, hoặc có trao đổi lợi ích quan trọng, hoặc là kỹ thuật hạch tầm. Nếu không thứ có khả năng liên quan tới sự tồn vong của công ty này, AM không dễ trao ra. Trình nhiên tóm được ít hầu phát triển của AM, lợi dụng kỹ thuật quan trọng ngăn cản AM thu về lợi ích lớn hơn mới lấy được cấp quyền này, còn AM bị cắn một cái, Sau này càng cảnh giác Vì mai phục trên con đường Am phải đi qua Trình nhiên trước kia sử dụng tư duy nghịch hướng Sai Triệu Thanh mua 5 công ty ở lĩnh vực tương quan cản đường tiến của Am Cuối cùng chỉ có 2 công ty làm mục tiêu Đến khi Triệu Thanh ra tay Am nhận ra đã muộn Lúc Am muốn mua lại 2 công ty này Triệu Thanh hết muốn cổ phần lại muốn một vị trí trong tầng quyết sách của Am Am hết sức đề phòng đưa ra thông điệp cuối cùng Bọn họ sẽ không nhường vị trí trong hội đồng quản trị Lúc đó Triệu Thanh mới xuống nước, muốn cấp quyền sử dụng kiến trúc am. Lúc đó Trình Nhiên mới nắm trong tay bảo bối này. Nhếp vân nhếp xuyên nhìn không khí trong phòng hội nghị, chỉ có thể dùng hai từ cùng nhiệt để hình dung. Đây là quyền sử dụng kiến trúc tập lệnh V6 mới nhất, giúp chúng ta có thể thoải mái phát huy ưu thế kiến trúc am. Điều này chúng ta có thể tiến hành tái sáng tạo, nâng cấp, thậm chí lấy kiến trúc này làm nền tảng để tự chủ nghiên cứu, có thể làm một khởi điểm mới hoàn toàn. Đương nhiên, đây mới là chỉ là ý tưởng, cháu chỉ nói tới một khả năng có thể làm, nhưng nếu như chúng ta muôn đi trên con đường tự sản xuất chip, đây là con đường tốt để đi. Đám người lý Thái Hành, Hồ Chí Vĩ gật đầu, cuống nhiệt thì cuồng nhiệt, hiện cũng có vấn đề hất nước lạnh vào họ. Lý Thái Hành kích động tới tay phát run, kẹp điếu thuốc cũng không vững, đây là thứ ông theo đuổi cả đời, chuyện này khẳng định là tốt, nhưng cháu cũng biết. Dù chúng ta có lợi dụng kiến trúc AM để phát triển ra thứ thực sự thuộc về mình thì vẫn không được vì nó không phù hợp với lối tư duy và khẩu hiệu người ta đang hô hào ngoài kia. Đúng thế, vấn đề trước mắt chính là văn kiện số 18 của chính phủ từ khi công bố tới nay khắp nơi hô hào khẩu hiệu chấn hưng công nghiệp dân tộc, lập nên sản nghiệp chip bán dẫn tự chủ, các loại công ty tự chủ nghiên cứu đuổi kịp trình độ thế giới sinh ra. Kỳ thực toàn là loại nhắm vào phí hỗ trợ của nhà nước vì đám thiền cần, Chỉ biết lợi ích trước mắt nên sinh ra sự kiện quốc tâm kia Một loạt bài báo được trao chuốt làm thoạt nghe thì toàn thành quá phấn chấn lòng người Khiến người ta hiểu lầm là nghiên cứu thử nghiệm chip bán dẫn Là lĩnh vực kỹ thuật có thể bùng nổ dễ dàng đuổi kịp thế giới Trải qua những sự kiện kia, từ cao tầng, sản nghiệp tới dân chúng mới nhận ra rằng bức tường kỹ thuật kia là thứ hút vào vỡ đầu Trước khi tất cả bọn họ nhận bài học kia, vận dụng kiến trúc am này nói không chừng sẽ gặp phải búa rìu dư luận Giờ không bị người ta dùng nước bọt nhấn chìm đã là may rồi, đừng mong được ai hỗ trợ. Lý Thái Hành vấp ngã một lần rồi, chính là vì ông đi ngược với dư luận, khi mà người người hô hào hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài. Quốc gia chủ trương lấy thị trường đổi kỹ thuật, ông lại kiên quyết đi theo hướng tự chủ. Bởi thế đối thủ của ông trong tập đoàn Nam Tinh mới nhân cơ hội miêu tả ông thành tài hèn chí lớn, không thức thời, không hiểu kinh tế thị trường, cuối cùng bị đá khỏi chính công ty mình sáng lập. Giờ đây người ta hô hào tự chủ, ông lại đi mua kỹ thuật nước ngoài về sử dụng, không biết bị người ta bôi vẽ thành cái gì. Không trông mong gì được chính sách hỗ trợ từ chính phủ, càng không thể thu hút đầu tư. Bọn họ chỉ có thể tự mình nghiên cứu phát triển thôi, Lý Thái Hành nghiêm giọng nói, chúng ta sẽ cần rất rất nhiều tiền đấy. Phục Long không hy vọng gì rồi, họ có định hướng phát triển riêng, đi theo lối riêng, hơn nữa hiện giờ cũng rất khó khăn lại chia ra thêm phần tinh lực cho chuyện này nữa thì không sáng suốt. Trình Nhiên gật đầu, cháu biết, nếu muốn tự chủ chip, chúng ta có vài điểm phải khắc phục. Thứ nhất là có một kỹ thuật tiên tiến, thứ hai có đội ngũ nhân tài, thứ ba là phải gánh chịu được thua lỗ lâu dài. Điểm thứ nhất chúng ta đã có, điểm thứ hai cháu đang làm, đồng thời cũng nhờ tới bác, rất nhiều người ở đây sẽ là cơ sở. Thứ ba không hy vọng quốc gia hỗ trợ, nhưng có thể tranh thủ địa phương nâng đỡ. Nếu được cao tầng Nam Châu ủng hộ thì đỡ phần nào, tệ lắm thì xin Đại học Trung Nam giúp đỡ nghiên cứu, thịt mũi cũng là thịt. Phương diện khác, có, thể đưa vào mô hình hợp tác nghiên cứu giữa nhà trường và doanh nghiệp. Tóm lại là ở mặt tài chính cháu nghĩ cách, giờ cần bác lập nên đội ngũ để có thể khơi động hạng mục. Nhìn ánh mắt quyết tâm của trình nhiên, Ly Thái Hành cũng dứt khoát, nếu thế thì bác liều cái mặt già này, đi thuyết phục người ta, tranh thủ được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Về người đứng đầu hạng mục, Hồ Chí Vĩ có thể đảm nhiệm, cậu ấy đã nghiên cứu đề tài này lâu rồi. Hồ Chí Vĩ xuất thân chuyên ngành kiến trúc hệ thống vi tính, là lớp viện sĩ sau Lý Thái Hành, từng theo học ông ta. Sở trường là mạch điện tử, thiết kế chip, nên hôm nay nhai tin từ trình nhiên, Lý Thái Hành gọi ngay Hồ Chí Vĩ theo. Tôi còn có một vấn đề nữa. Hồ Chí Vĩ không trả lời ngay mà hỏi, khi giáo sư Lý nói với tôi, tôi còn nghi ngờ, nhưng giờ xem ra không phải giả. Chỉ là cậu trẻ như thế, vì sao muốn làm việc này? Đây là thắc mắc chung của mọi người, vì thế cả nhiếp Vân Nhếp Xuyên và các nghiên cứu viên khác đều nhìn cả vào chờ đợi. Vì chuyện này không phải đơn giản, chưa nói ý nghĩa đằng sau, riêng hạng mục lớn như vậy từ quyết sách, chấp hành, rồi trí thức, kinh nghiệm xã hội. Nếu do Lý Thái Hành chủ đạo, không ai dị nghị gì, nhưng mà do một sinh viên năm đầu chủ đạo, người ta nghi ngờ, y có biết đây là chuyện không hề nhẹ nhàng không? Còn nữa, động cơ là gì? Không có động cơ đủ thuyết phục Người ta khó tin quyết tâm đi đến cùng của anh Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo Tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Chương 738 Nặng tựa Thái Sơn Hai. Chính nhiên trầm ngâm một chút nói Thực ra trong số nhà nghiên cứu Tôi luôn bội phục viện sĩ Vương Tuyển, ông ấy phát minh ra kỹ thuật thiết kế in mẫu bằng laser. Nước ta là quốc gia đầu tiên có kỹ thuật in ấn, cũng là quốc gia đầu tiên in ấn, bằng chữ in rời. Nhưng vì thời cận đại kỹ thuật Trung Quốc lạc hậu, thế nên tới thế kỷ 19 chính quyền Trung Quốc khi đó đưa về kỹ thuật tiên tiến đầu tiên của phương Tây là súng ống. Thứ hai đáng buồn thay, lại là kỹ thuật in ấn mà chúng ta vốn đi đầu. Lại tới thập niên 70, Khi Trung Quốc hoàn thành phổ cập công nghiệp, bắt đầu theo đuổi kỹ thuật tiên tiến thế giới, kỹ thuật xuất bản sách của Trung Quốc chính là thứ hạn chế toàn bộ việc nghiên cứu của chúng ta. Một cuốn sách mỏng muốn in cần mười mấy ngày mới ra được thị trường, sách mấy trăm trang, chu kỳ xuất bản có khi cần cả năm. Khi đó, giới báo chí các nước Anh, Mỹ, Đức toàn bộ dùng kỹ thuật in điện tử rồi, bọn họ nghiên cứu in ấn chữ Hán, chuẩn bị chiếm lĩnh thị trường Đông Á, Chúng ta ngay cả sách vở của mình mà còn không tự chủ được, nói gì tới phát triển. Khi đó, chúng ta vì khắc phục hiệu suất ngành xuất bản, khởi động kế hoạch 748, Vương Tuyển cũng gia nhập kế hoạch. Ly Thái Hành khẽ gật đầu, ông là người trải qua thời kỳ đó, nên biết câu chuyện này. Được hỗ trợ của Cục Công nghiệp, Vương Tuyển tổ chức đội ngũ, kiên trì theo đuổi kỹ thuật in laser khác với kỹ thuật của các nước Âu Mỹ. Năm 81 đưa ra phiên bản đầu tiên, Năm 83 có phiên bản thứ hai, nhưng thiếu kinh nghiệm sản xuất số lượng lớn nên có rất nhiều lỗi. Năm 1984, công ty IBM Mỹ tới Tân Hoa Xã giới thiệu sản phẩm, người Tân Hoa Xã tích sực sử dụng phần mềm của Mỹ. Khuyên tổ hạng mục của vương tuyển từ bỏ đi, người ta đã có sẵn sản phẩm rồi, mang về dùng thôi, phát triển gì nữa. Đến năm 1985, Nhật Báo Nhân dân bỏ 4,3 triệu đô la Mỹ mua thiết bị in ấn của công ty HTS Mỹ. Đội ngũ của Vương Tuyển không có đồng nào nữa, kế hoạch 748 đi vào đường cùng. Một số cán bộ tận dụng chút quyền lực cuối cùng thời đại kinh tế kế hoạch, lệnh Nhật Báo Kinh tế thuộc quốc vụ viện dùng thiết bị của Vương Tuyển, nhờ đó họ mới có chút kinh phí ít ỏi. Như Nhật Báo Kinh tế cũng đưa ra thông điệp cuối cùng, nếu phiên bản 3 mà không xử lý hết lỗi, bọn họ sẽ mua thiết bị nước ngoài. Vương Tuyển tranh thủ từng giây từng phút, Cuối cùng, mùa hè năm 1987 giải quyết gần như toàn bộ vấn đề. Năm 1988, Vương Tuyển được Nhật Báo Kinh tế Toàn lực ủng hộ, thiết bị nâng cấp đời thứ tư, mỗi dây xử lý được 110 chữ Hán, nhanh nhất thế giới. Một cuốn sách trước kia mất cả năm chờ đợi, giờ chỉ tốn 3 ngày. Năm 1989, toàn bộ thiết bị in ấn nước ngoài phải rút khỏi thị trường Trung Quốc. Trình nhiên nhìn tất cả mọi người, Tôi chỉ đơn giản muốn làm việc như Vương Tuyển đã làm. Mọi người nghe tới nhập thần, không biết câu chuyện đó ảnh hưởng lớn tới trình nhiên thế nào mà có thể nhớ kỹ từng mốc thời gian như vậy. Nhưng ít nhất ai cũng thấy quyết tâm của y rồi, có chút lý tưởng hóa, nhưng nếu không có tinh thần lãng mạn đó, ai đi làm chuyện này? Hồ Chí Vĩ hít sâu một hơi, tôi nhận việc này, vậy tên hạng mục là gì? Tôi nghĩ, phải có một cái tên, Vương Tuyển lấy tên hạng mục là Hoa Quang, rất hay. Vậy chúng ta thì sao? Trình nhiên hơi nhìn mày, lẩm bẩm tần hoàng hán vũ đường tông tống tổ. Vậy gọi là hán vũ số 1 đi, hy vọng hán vũ của chúng ta giống hoa quang của viện sĩ vương tuyển năm xưa, thắp lên ngọn đuốc ở lĩnh vực chip điện tử. Ngày hôm đó đội ngũ hình thành còn trải qua một sự kiện khiến người ta nghĩ lại vẫn thấy máu sôi lên. Mọi người xem đi xem lại văn kiện của công ty am mà Triệu Thanh mang tới, ai nấy như nhặt được chí bảo. Lấy lời lý Thái Hành mà nói, Giống như nông hộ suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, Tức Khuê dậy sớm đột nhiên có con dâu xinh đẹp từ thành phố tới, nhìn kiểu gì cũng thấy yêu thích. Mọi người quay sang hoặc kích động bắt tay nhau, hoặc ôm chặt lấy nhau, từ giờ trở đi bọn họ thành chiến hữu rồi. Lý Thái Hành tay run ve số tài liệu đó, ông nói: "Sau thập niên 50, chúng ta dựa vào hệ thống nghiên cứu khoa học và công nghiệp quốc phòng của Liên Xô, cùng với nhân tài du học về nước, kiến thiết lên ngành bán dẫn trong nước." Chúng ta một dạo bám sát nước Mỹ, nhưng càng về sau càng tụt hậu. Do thể chế, do năm thời kỳ hỗn loạn, rồi cả cấm vận, phong tỏa, chúng ta từ lạc hậu 5 năm, từng bước từng bước một bị bỏ lại mấy chục năm. Quốc gia nghèo khó khốn cùng, thập niên 50, 60, tổng đầu tư kế hoạch 5 năm còn chẳng bằng một công ty lớn quốc tế. Tới năm 77, tọa đảm công tác khoa giáo ở Đại lễ đường, Viện sĩ Vương Thủ Vũ phát biểu, Toàn quốc có 600 xưởng sản xuất bán dẫn, nhưng sản lượng mạch điện một năm chỉ bằng 1 phần 10 nhà máy Nhật sản xuất trong một tháng. Ông ấy còn nói, viện sĩ hạ đã hơn 80 rồi, không làm nổi nữa, ông ấy cũng đã sáu mấy, sắp hết sức rồi, nếu như tới thế hệ của tôi. Trung Quốc còn chưa làm ra được chip của mình, vậy thì sản nghiệp công nghệ thông tin của chúng ta cũng chấm dứt. Nói rồi vỗ vỗ vai trình nhiên, nước mắt tuôn rơi, cái vỗ vai ấy từ hồ đang truyền đạt thứ gì đó nặng tựa núi Thái Sơn Trình nhiên nhìn Lý Thái Hành nhìn hai anh em nhiếp phân nhiếp xuyên kỳ thực không bi quan tới mức đó sau thế hệ của ông Còn có hai anh em này có thể vỗ tay truyền lửa Bác, hôm nay cháu dẫn hai anh em họ tới Bác thử xem có dùng được không Hai anh em nhiếp ra rụt rè căng thẳng đối diện với những câu hỏi của Lý Thái Hành giống như hai đứa học sinh tiểu học Lý Thái Hành tìm hiểu phương hướng hai anh em họ đang theo đuổi Kết cấu tri thức, trải qua chút hồi hộp ban đầu, hai anh em càng nói càng hăng, càng nói càng không dừng lại được, mặt mày hồng hào. Lý Thái Hành từ người đặt câu hỏi thành phụ họa, chẳng hề để ý tới. Thân phận cao vời của mình, lúc này cũng như đứa bé hiếu kỳ. Như Vân là người nhiều cảm xúc nhất, mấy ngày qua hắn nghĩ rằng mình đắc tội với Trần Dược coi như chấm hết rồi. Nhưng trước mặt hắn bây giờ là Lý Thái Hành, còn có cả giáo sư Hồ Chí Vĩ sắp dẫn dắt đội ngũ đều là đôi cánh rộng làm nơi che chắn mưa gió cho hắn. Thật là kỳ quái, một nhân tài ưu tố như thế này ở ngay trong Đại học Trung Nam, vì sao trước kia tôi lại không biết? Lý Thái Hành nhìn Nhếp Vân với ánh mắt kinh ngạc của người bất ngờ phát hiện ra kho báu, Nhếp Vân hơi ngại ngủng. Viện sĩ Lý quá bận rộn, em từng nhiều lần tới nghe thầy diễn giảng ở Đại học Trung Nam, nhưng không có may mắn được nói chuyện với thầy. Lý Thái Hành vỗ chán, đúng là một năm ông chẳng về Đại học Trung Nam mấy lần, Không ngờ để lọt một nhân tài quý giá thế này. Bây giờ thì có rồi, sau này phải thường xuyên báo cáo cho tôi. Làm cho tốt đấy, nếu có chỗ nào không tốt, tôi sẽ hỏi cậu. Vâng, Nhếp Vân ưỡn ngực gật mạnh đầu, thế nhưng không ai biết trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ, hắn có thể bốc phép với bạn bè tôi từng trò chuyện với viện sĩ Lý rồi. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 739, Bom Tấn Đợi Trần Dược từ thủ đô về tới Đại học Trung Nam, lập tức liền tổ chức hội nghị báo cáo thành tích, có mấy lãnh đạo trường tới tham gia. Hiện giờ vị trí của Trần Dược trong hội trường vô cùng hiển hách, lãnh đạo thượng tầng cực kỳ coi trọng. Bộ Ủy ban Trung ương bật đèn xanh có thể nói đang được cả thiên thời địa lợi nhân hoa, cho nên danh tiếng không gì sánh bằng. Bây giờ nhìn khắp các đề tài hạng mục trong toàn quốc, kế hoạch quốc tâm của Viện Vi Điện Tử có thể nói là ngàn vạn sủng ái đặt vào một nhà, không chỉ kinh phí, đảm bảo vô cùng sung túc, còn kéo theo đó là các hạng mục khác của Đại học Trung Nam cũng được quốc gia chú ý hơn, xin Trung ương xét duyệt, thông qua nhanh hơn mấy lần. Hạng mục có sức ảnh hưởng lớn lao như thế, thượng tầng trường sao có thể không dành cho coi trọng lớn nhất. Những công thần đi theo Trần Dược tới thủ đô tất nhiên cũng có địa vị nâng cao một bậc, lãnh đạo trường duyệt ngay một khoản trợ cấp. Lúc này người trong tổ hạng mục không khỏi nhớ tới Nhếp Vân, Trần Dược về tổ chức hội nghị báo cáo mà không gọi Nhếp Vân tới, danh sách được trợ cấp cũng không có, coi như bị gạt bên lề rồi. Ai cũng thấy đáng tiếc, công sức Nhếp Vân bỏ ra cho hạng mục này không phải nghi ngờ. Trần Dược trở về, Các thành viên trong đội ngũ của kế hoạch quốc tâm nghe được vài thông tin bất lợi cho Vân Xuyên, vài người quan hệ tốt với hắn, liên tìm tới tận túc xá của hắn. Không thể tiếp tục thế này, cậu không đối kháng với Trần Dược được, tôi biết cậu có ủy khuất, chúng tôi cũng thế thôi. Cậu còn chưa hiểu con người hắn à? Hắn muốn cậu cúi đầu xin lỗi thôi, hắn thích thể diện mà, cho hắn chút thể diện là qua. Em trai cậu xuất viện rồi chứ, nó còn học trong trường, nghĩ tới nó chút. Đừng để hắn giận cá chém thớt Chuyện tới đây thôi Nhất Vân nói với đồng nghiệp tốt bụng Tôi không theo hắn nữa Tôi rời tổ hạng mục Hạng mục quốc tâm có vấn đề Không chắc chắn Nếu sau này anh cũng muốn đi Đợi tôi ổn định Anh hãy tới Cậu có nơi nhận rồi à Cậu có biết chuyện này để Trần Dược biết Hắn sẽ phá không Đồng nghiệp sốt ruột thay hắn Tôi Nhất Vân định nói Nhưng nghĩ tới đội ngũ của Hồ Chí Vĩ tới nay chưa chính thức thành lập Vì liên quan tới nội dung càng bảo mật hơn, trình nhiên bỏ vốn đầu tư 1.000 vạn, thành lập công ty kỹ thuật, hiện hẳn vẫn đang quy trình nộp thủ tục, không thể công bố. Hắn thở dài, cứ xem, thế nào đã? Đúng, đợi bên kia có an bài đã, với lại nói chuyện rời đi này, tôi vẫn khuyên cậu nên cân nhắc cho cẩn trọng, cậu chắc chứ? Chắc, hai ngày sau khi Nhếp Vân và đồng nghiệp tâm sự để lộ ý định rời đi, tin tức hắn sắp đi liền lan truyền trong tổ. Có đối thủ cạnh tranh đương nhiên mong Nhếp Vân đi cho sớm, còn đợi xem trò hay, chế diễu hắn. Cũng có người nuối tiếc, dù sao nhiếp Vân vô cùng ưu tố, có thể tuổi còn trẻ còn chưa đủ kinh nghiệm, chứ kiến thức, nhiệt huyết. Nỗ lực của hắn đứng đầu trong tổ, một hạng mục trọng điểm cấp quốc gia, ai chẳng muốn nhảy vào kiếm một vị trí, dù chỉ để đẹp lý lịch. Trần Dược nổi giận, yêu cầu Nhếp Vân phải ký hiệp nghị bảo mật hạn chế không được làm việc ở bất kỳ hạng mục nào có kỹ thuật tương quan. Thậm chí cảnh cáo hắn không được ra nước ngoài, nếu không sẽ ngăn cản, đồng thời cấm chỉ nhiếp vân quay về phòng thí nghiệm lấy tài liệu nghiên cứu của mình, cấm chỉ phát biểu liên quan tới quốc tâm. Nói tóm lại, mặc dù trình thể thì hạng mục quốc tâm không có tiến triển, nhưng trong quá trình mày mò, không phải tổ hạng mục nói chung và nhiếp vân nói riêng không có thu hoạch gì. Kiến thức này có thể áp dụng vào việc khác, nhưng không có con số tài liệu kia, công sức coi như đã vứt đi. Lại còn bị Trần Dược dùng đủ loại lý do uy hiếp. Khi thu dọn dụng cụ sinh hoạt cá nhân, người đồng nghiệp kia tiếc nuối nói Xin lỗi cậu, Nhếp Vân, cậu muốn đi. Tôi hết lòng khuyên mà cậu không đổi ý, đây là hạng mục trọng đại, tôi không thể không báo với viện trưởng Trần, dù sao trong tổ cũng cần bố trí. Nhếp Vân nhìn đồng nghiệp tên Trương Hâm Du, hắn không ngốc tới độ bị người ta đâm sau lưng mà không nhận ra anh bán đứng tôi để đổi lấy cái gì. Thay thế vị trí của tôi để được Trần Dược coi trọng à Tôi cũng không còn cách nào Dù sao cậu cũng sẽ đi mà Tôi hỏi cậu rồi đấy chứ Cậu nói đấy thôi Cậu nhớ không Tôi hỏi cậu chắc chưa Cậu nói chắc rồi Nếu cậu nói chưa quyết định Tôi không nói ra Trương Hâm Du tuy hơi xấu hổ Nhưng hắn thấy mình làm thế không sai Người không vì mình trời chu đất diệt Dù sao cậu cũng đi Kết cục không hề khác Tôi tranh thủ lấy sự coi trọng của Trần Dược đâu sao, cậu ưu tú như vậy, thế nào chẳng tìm được bến đỗ. Tôi thì khác, vị trí này tôi phải giữ chặt lấy, mong cậu hiểu. Nhếp vân chua chát, vậy thì mong phía các anh hết thảy đều thuận lợi. Trương hâm du gật đầu, hy vọng vậy, tôi cũng không biết nữa, dù sao con đường này còn dài, đây mới là đợt kinh phí đầu tiên của quốc gia. Thong thả thôi, cậu sẽ có tương lai, tôi tin như thế. Vị đồng nghiệp miệng tin tưởng cùng ái náy lại chẳng có chút xấu hổ nào quay đầu đi. Ai thực sự để ý tới chó lang thang không chủ, hắn không nghĩ mình là kẻ xấu, chỉ làm điều cần làm thôi. Khi tổ hạng mục quốc gia chấn động, Trần Dược phẫn nộ muốn điều tra hạn chế nghiêm ngặt tự do của Nhiếp Vân, một phương diện khác của Đại học Trung Nam cũng không yên ổn. Gần như trong một đêm hội thiên hành mới thành lập đã treo biểu ngữ lớn ở khắp con đường chính trong trường. Nội dung trên đó nói Tiểu Thiên Hậu tổ chức biểu diễn Nam Châu, Chúc cuộc thi thiết kế vi mạch của Hội Thiên Hành thành công viên mãn. Rất nhiều người từng được gọi là Tiểu Thiên Hậu, nhưng thời điểm này chỉ có một người được nhớ tới, một minh tinh chói lóa lấn át toàn bộ, Tần Tây Trăn. Cả một đấm người đứng dưới biểu ngữ tới ngay ra, cuộc thi thiết kế vi mạch của Hội Thiên Hành còn lôi kéo được minh tinh như Tần Tây Trăn tổ chức biểu diễn tài trợ. Đây không khác gì một quả bom ném thẳng vào giữa trường đại học có không khí học tập nghiên cứu nghiêm ngặt cùng bảo thủ này. Lễ hội âm nhạc của Tần Tây Trăn tổ chức ở Nam Châu vào tháng 12, sở dĩ dùng lễ hội âm nhạc chứ không, phải buổi biểu diễn theo thông lệ phổ biến cũng là do trình nhiên ý kiến. Không đi theo quy trình các ca sĩ hay dùng, không cần phải phục trang cầu kỳ, rồi vừa hát vừa nhảy. Càng giống như Tần Tây Trăn hy vọng, mọi người chú ý vào âm nhạc, còn mấy thứ mang tính chất trình diễn khác loại bỏ hết. Hiện trường có sôi động không, không khí có nhiệt không, người xem có tận hứng không, không cần quá để ý. Chỉ cần thực lòng ca hát, giống như tâm nguyện ban đầu của Tần Tây Trăn, vậy là tốt nhất. Khi đó, Tần Tây Trăn nghe ý kiến của Trình Nhiên còn nói, như vậy liệu mọi người có thấy thiếu kích thích, sau này không mua vé xem tôi biểu diễn nữa không? Tôi sẽ mất nhiều tiền lắm. Trình Nhiên cười nói, chị vì điều phối bản quyền đủ các loại phương diện, đủ mệt mỏi rồi, biểu diễn quá quy trình hóa. Có khi sau này chỉ coi nó như công cụ kiếm tiền mà mất đi hứng thú, bớt đi một lần có sao đâu, Coi như vì mình một lần, biểu diễn thoải mái chút đi. Dù sao chị đếm tiền không kịp nữa rồi còn gì. Này, đừng tự ý quyết định thay người ta, có tiền tội gì không kiếm, mấy trăm vạn đấy, tận mấy cái nhà, một đống cổ phiếu. Người ta không có gia nghiệp lớn như cậu, vất vả kiếm từng xu thôi. Chính vì chị kiếm tiền không biết mệt như thế, tôi mới quyết định thay, để chị thả lỏng một phên đấy. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 740 đã có tính toán Tần Tây Trăn cuối cùng cũng đồng ý với ý kiến của trình nhiên. Lần này âm nhạc thiên hành ký hợp đồng nội dung với Montanet thực sự kiếm được khoản lớn rồi, đang làm thiên hạ thèm đỏ mắt kia kìa. Tự cho mình nghỉ ngơi một chút cũng được. Nếu không tổ chức một buổi biểu diễn theo đúng tiêu chuẩn bình thường thực sự quá nhiều thứ phải chuẩn bị. Được rồi, chỉ lần này thôi đấy nhé, nếu không sau này không. Kiếm được tiền nữa, tôi sẽ đau lòng tới lăn lộn không ngủ được. Trình nhiên lại nói, còn chuyện nữa, chị cho tôi 100 vé nhé. giọng tần tây chăn tức thì cao vút tận mây xanh, cho 100 vé, tức là miễn phí ấy hả? Cậu biết bao nhiêu tiền không thế? Vé ở nhà thi đấu Nam Châu được định từ 180 tới 300 đồng. 100 vé, ít ra là mất 1,8 vạn rồi. Chỉ nhiên phải rời điện thoại ra khỏi tai tránh nguy cơ thủng màng nhĩ, coi như bên tổ chức tài trợ cho Đại học Trung Nam đi. Chị thật là, cứ nói tới tiền liền như thế, vé do bên tổ chức bán, chỉ lấy tiền thù lao cố định, có ăn chia phần trăm đâu, chị lỗ chỗ nào chứ? Ừ nhỉ, tần Tây chăn nhớ ra, hiếm khi hào phóng một lần, được tôi tài trợ 101 vé. Vì thế mà thành viên Hội Thiên Hành mới được chứng kiến một màn thần kỳ, vốn trình nhiên có vé tài trợ của lễ hội âm nhạc của Tần Tây Trăn đã khiến người ta chấn kinh rồi. Kết quả là trình nhiên gọi mỗi người tới, căn cứ vào quan hệ của mỗi người, cấp số vé khác nhau, để người đó đi gặp lãnh đạo tương quan trong trường, chạy trọt việc tổ chức cuộc thi thiết kế do Hội Thiên Hành tổ chức. Đại học Trung Nam có một màn chưa từng có trên lịch sử, đoàn trường, giáo viên phụ trách. Còn cả viện trưởng phó viện trưởng khoa máy vi tính cùng chỉ đạo viên Thạch Gia Huân đều nhận được vé lễ hội âm nhạc do thành viên hội thiên hành tặng. Ai cũng chấn kinh, dù sao giá vé rõ ra đó, giá trị không hề nhỏ, mà dư luận rõ ra đó, tần tây tràn đấy, bình thường ai mà chưa từng ngâm nga vài câu hát của cô chứ. Giáo viên trẻ mừng quá rồi, lãnh đạo có tuổi thì chắc là không đi, nhưng chẳng lẽ không có con cái thích. Cho nên thẩm hạch hoạt động của hội thiên hành tới đâu thuận lợi tới đó. Khi biểu ngữ răng lên thì hiệu quả khỏi phái nói nữa rồi, các câu lạc bộ hiệp hội ở trong trường đại học thu hút tài trợ, chủ yếu là doanh, nghiệp quanh trường hoặc nghiệp vụ kinh doanh liên quan tới trường học. Chưa từng có chuyện một minh tinh đang hot lại thành nhà tài trợ, cái hội thiên hành này thật thần thông quảng đại. Cuộc sống sinh viên trong trường đại học Trung Nam vốn đơn thuần yên ả, đột nhiên đâu ra có dòng lũ ùn ùn kéo tới, phá hết lịch sử lâu đời. Ngay cả thành viên hiệp hội sáng nghiệp xưa nay tiền nhiều thế mạnh, tổ chức hoạt động lúc nào cũng kín người. Vài cốt cán gặp người hội thiên hành, câu đầu tiên cũng là sao các cậu kiếm được vụ tài trợ này thế. Thạch ra Huân là giáo viên chỉ đạo hội thiên hành, khi có được bốn vé mừng khôn xiết, bạn gái hắn là fan của Tần Tây Trăn. Chính là Tần Tây Trăn, tiểu thiên hậu vô song, lấy trình độ chuyên nghiệp ra nói, khói ca sĩ đang hot cũng thua cả đoạn sa tít tắp. Cha người ta là Tần Khắc Quảng, Một đại sư trong giới âm nhạc cổ truyền, nhà người ta có truyền thừa sâu xa. Bản thân cô cũng thiên phú hơn người, mỗi lần cô công bố tác phẩm là khiến giới âm nhạc bàn tán. Không chỉ ấm nhạc lưu hành, mà vòng tròn âm nhạc khác cũng tiến hành đánh giá hà khắc về tác phẩm của cô, khiến tác phẩm càng được đi sâu khai thác giá trị người nghe nhạc thường không nhận ra. Phải thừa nhận dù là làm âm nhạc lưu hành, Tần Tây Trăn cũng dung hợp thêm nhiều chất liệu âm nhạc khác vào đó vô cùng khéo léo. Bất kể là người nghe nhạc bình thường hay là người có yêu cầu khắt khe đều tìm được tư vị trong đó. Cho nên Tần Tây Trăn không chỉ nổi tiếng, càng xây dựng được địa vị trong giới, gợi mở hướng đi cho không ít người làm âm nhạc truyền thống. Thạch ra Huân cầm vé về phòng, bạn gái hắn hét lên nhào bổ vào lòng, tiền lương hai người không cao, ăn một bữa thịt còn phải đắn đo. Nói gì tới đi xem biểu diễn âm nhạc mà giá vé xem Tần Tây Trăn lại càng cao, giá bán bên ngoài còn nâng lên mấy chục đồng. Cao Mẫn vốn định cắn răng cùng bạn đi xem một lần. Ai ngờ Thạch Gia Huân lại mang về chiếc vé ngoài kia đang tranh giành không được. Cao Mẫn lần đầu tiên thấy bạn trai làm chỉ đạo viên cũng rất có thể diện. Bạn gái hưng phấn làm Thạch Gia Huân được hưởng thụ một phen ôn nhu cùng nóng bỏng bất ngờ, có điều hắn vẫn khá tỉnh táo. Từ khi làm chỉ đạo viên hội thiên hành do trình nhiên lập lên, hình như sự việc bắt đầu mất kiểm soát rồi, cái hiệp hội này hoàn toàn không giống hiệp hội nào mà hắn từng thấy trước đây. Điều này khó tránh khỏi một số người có tư tưởng truyền thống bất mãn. Điện thoại gieo, Cao Mẫn lấy chiếc Nokia Second Hand ra, sau đó ra dấu im lặng với Thạch Gia Huân, điện thoại vợ chủ nhiệm khoa gọi tới. Rời khỏi người Thạch Gia Huân, Cao Mẫn giọng câu nệ, em chào sư mẫu. Ừ, cũng rảnh rỗi mà, được được, hôm nào tới nhà chơi. Mà này, cái hiệp hội do Gia Huân làm chỉ đạo viên ấy. Đúng rồi, còn vé không. Cao Mẫn ngẩn đầu nhìn bạn trai, dùng giọng môi hỏi nhỏ, chuyện gì thế? Thạch Gia Huân đại khái đoán ra, hội thiên hành vì tổ chức hoạt động nên chạy khắp nơi tặng vé lo lót, mọi người khó tránh khỏi nghe ngóng xem ai có ai không. Vợ chủ nhiệm khoa chắc là nghe thấy rồi, bản thân lại không được tặng cho nên gọi điện cho bạn gái mình. Cao Mẫn là học sinh chồng bà ta, không phải loại ưu tú gì, cho nên bình thường chỉ là quen biết thôi. Cao Mẫn làm sao biết sư mẫu mình lại không có vé chứ? Giờ làm sao đây, vốn có hai vé đi cùng bạn trai, giờ phải nhường ra à? Nhưng còn cách nào khác, Cao Mẫn đành nuốt lệ dâng ra thôi, cô vẫn đang học nghiên cứu sinh, sau này còn phải nhờ vào họ. Đợi Cao Mẫn ỉu xìu xìu cúp điện thoại, Thạch Gia Huân mỏi nói, anh còn hai vé nữa, trình nhiên cho anh bốn vé. Cao Mẫn mở to mắt, thật á, thật. Thế là Thạch Gia Huân lần nữa bị bạn gái nhào vào lòng đầy ngã. Không ngờ hội thiên hành tổ chức cuộc thi thiết kế. Vi mạch đang rầm rộ là thế, mọi mắt xích được đả thông, đột nhiên xịt luôn. Nghe nói là do Phó Hiệu trưởng Hoàng Bồi buổi chiều dự hội nghị về trường, nhìn thấy biểu ngữ, lại thấy đám sinh viên tụ tập dưới biểu ngữ bàn tán, nói cái gì mà âm nhạc, ca sĩ, nghe mà nhíu mày. Ông ta về văn phòng gọi trợ lý tới, lệnh bộ phận liên quan loại bỏ hết những biểu ngữ kia. Đồng thời còn tuyên bố ra ngoài, trong trường cấm chỉ hành vi tuyên truyền dính líu tới giải trí. Không ra làm sao cả Một trường đại học đàng hoàng Vậy mà mở mồm ra là nhắc tới minh tinh ca sĩ Tạo thành ảnh hưởng ác liệt Đồng thời phê bình nghiêm khắc với thành viên liên quan của Hội Thiên Hành Đây chính là điều Thạch ra Huân lo ngại Hoàng Bồi là người đại diện phe bảo thủ trong Đại học Trung Nam Chính là số ít tỏ ra khó chịu với bài diễn giảng của trình nhiên hôm khai trường Ông là người nghiêm khắc nề nếp Dù dí một ngón chân khỏi ranh giới là khó chịu rồi Khi đó thu được tin tức Đội bảo an của trường tới tháo biểu ngữ Lý Duy phụ trách tuyên truyền và Vương Tân Bác phụ trách hậu cần đều ở hiện trường Tất nhiên không chịu, dẫn một nhóm thành viên tới tranh cãi Khi lão quách vội vàng chạy tới nơi thì đã có nguy cơ thành xung đột rồi Vất vả mới ngăn cản được Lão quách chín chắn hơn kêu các thành viên cốt cán rút lui Để bảo an tháo bỏ biểu ngữ Trên đời này lắm trò nhất là sinh viên rồi Bọn họ đâu dễ chịu thua Đám người lão quách giống như dân quân du kích hồi xưa vậy Bảo An vừa mới tháo biểu ngữ xuống, bọn họ chăn bản thứ hai lên. So với biểu ngữ có phần phô trương lần trước thì lần này chính quy hơn chúc cuộc thi thiết kế vi mạch của Hội Thiên Hành thành công viên mãn. Bên giáo vụ không còn cớ tháo bỏ nữa, hơn nữa trước đó suýt xung đột rồi, kiên quyết mà làm e là to chuyện. Đến cả cán sự của Hội Thiên Hành cũng choáng làm sao mà nhanh chóng thế được, bọn họ. Kinh ngạc, chẳng lẽ trong hội đã chuẩn bị sẵn hai đằng, dữ liệu được cả biểu ngữ đầu tiên bị hạ xuống rồi sao? Lý Duy cười hăng hấp, đương nhiên rồi, cái đầu tiên hoen hoang như thế không làm người ta chướng mắt mới lạ đó. Không sao, chúng ta thu hút đủ sự chú ý rồi, giờ có ai không biết tiểu thiên hậu tài trợ cho chúng ta nữa. Tài ra vừa rồi tức giận cũng là giả nốt, cả đám sùng bái vô cùng, thành viên cốt cán trong hội có khác, giờ thì bọn họ phục rồi.